Tiên hạ kiếm tông 119 chương 2346 pháo hôi kiếm tông hộ tông đại trận thế nhưng là tử nho thánh khổng trường thu. Thương thánh mạnh trường hảo. Tàng kiếm ba người chủ trì tu kiến. Vì có thể khiến cho trận pháp phát huy lớn nhất uy thế. Tu kiến đại trận 3.000 tên thợ khéo hao phí tới tận thời gian nửa năm mới là tu luyện hoàn thành. Đương nhiên uy lực kinh khủng như vậy đại trận kích phát cũng là cần muốn năng lượng cường đại. Đại trần hết thầy có tám chỗ trần nhãn. Kích phát đại trận cần tám tên thiên nhân cảnh cao thủ đồng thời kích hoạt trần nhãn. Tại khổng trường thu trong kế hoạch. Lâm trường ca liền là một cách trong số đó. Âm âm âm âm đại địa run rẩy càng thêm lợi hại. Kết thanh âm ca ca đồng thời vang lên. Trôn giấu tại hiếm tung phía dưới mặt đất máy móc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong khoảnh khắc, sơn môn trước đó lớn bắt đầu giãn nước sụp đổ. Cùng lúc đó lực sát thương mười phần kinh khủng tên nỏ từ bốn phương tám hướng bắn chùm mà ra. ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Kiếm tông sơn môn trước đó hóa thành một mảnh tử vong địa ngục. Kêu rên âm thanh truyền ra. Rất nhiều né tránh không kịp người trực tiếp tên nỏ xuyên qua thân thể. Bị thương nặng. Có người thậm chí là trực tiếp bị một tiếng phong hầu. Liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Rút lui tranh thủ thời gian rút lui có người ra tiếng giống giận nói. Lập tức, 15 tông môn cao thủ nhau nhau hướng về sau bỏ chạy. Không cho phép rút lui, giết cho ta nhập kiếm tông bên trong, diệt hắn cả nhà. Đường an đồ thần sắc vô cùng khó coi, không ngừng phát ra gầm thét. Thế nhưng là, đối mặt với sinh tử nguy hiểm, không có người sẽ để ý đường an đầu ngôn ngữ. Càng nhiều người nghĩ là bảo toàn tính mạng của mình. Như tình huống như vậy, đường an đồ trong lòng mặc dù hết sức bất mãn, nhưng lại là không thể làm gì. uy tín của hắn còn không có cường đại đến để 15 tông môn cao thủ trước đi chịu chết. Trước đến giúp đỡ hắn ẩn sát cũng là bởi vì lấy mình cuồng vọng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mệnh tang hoàng tuyển. Giờ phút này, đường an đồ trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận. Biết sớm như vậy hắn liền không nên tới lội chuyến này vũng nước đục Không chỉ có là người phần khó giải quyết không nói Thế mà còn đã mất đi một cánh tay Thật là thua thiệt đến nhà Hồ Tông đại trận mở ra Kiếm Tông có thể tạm thời đạt được che chở Các đệ tử cũng là có thể nghỉ ngơi một chút Rất nhiều đệ tử bị trọng thương cũng là có thể nắm chặt thời gian chữa thương Kim xuyên kiểm cây xong nhân số về sau thần sắc trở nên hết sức khó coi. Một trận chiến này. Kiếm tung để tử thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tử thương lại đã đạt tới 500 số lượng. Đây là mạnh trường hảo kịp thời tránh ra khải hộ tung đại trận che chở. Nếu không chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng hơn. Kiếm tung trung quy là nội tình quá mức yếu kém. Mặc dù tại đỉnh phong chiến lực thật là không tệ. Thế nhưng là tông môn đệ tử thành thời gian dài thật sự là quá ngắn. Đối mặt với 15 tông môn chúng hơn cao thủ tự nhiên là tử thương thảm trọng. Đương nhiên, Kim Xuyên cũng là biết được một chút tin tức. Rất nhiều kiếm tông đệ tử là bị diêu canh niên Tây Bắc Quân giết chết. Cái này khiến Kim Xuyên đối diêu canh niên sinh ra mãnh liệt sát ý. Trong lòng âm thầm thể, nếu là kiếm tông lần này có thể bình an vượt qua. Hắn nhất định phải làm cho diêu canh niên còn có tây bắc quân trả giá bằng máu. Nhức bất phàm. Diệp hạ. Triệu dai. Lan thiên khuyết. Trần lôi chờ cả đám cũng là các có thương thí. Cũng may là chiến lực còn tại. Cũng không ảnh hưởng đại cục. Cách này cũng khiến cho Kim Xuyên trong lòng an tâm không ít. Đi vào máu me khắp người ruột tam trước mặt Kim Xuyên thần sắc trở nên mười phần phức tạp. Đối với vị này giết người không chớp mắt. Hao tổn tâm cơ lợi dụng hắn người tinh huyết khôi phục thực lực ma đạo cự đầu. Kim Xuyên thật là không có chút nào hảo cảm. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong ngày thường hắn nhất là nhìn không trách người lại vì kiếm tôn lại là như thế bán mạng. Đem mấy viên thuốc cho ăn nhập rượu tam trong miệng. Kim Xuyên thần sắc nói nghiêm túc. ngươi làm đắt là đầy đủ tốt. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Tử Tam lắc đầu, nói, ta còn có thể chiến. Kim Xuyên nói, ngươi bị thương rất nặng thế. Tử Tam vừa cười vừa nói. Một người còn sống cuối cùng là phải làm một ít chuyện chính xác. Ta tử Tam đời này phạm vào quá nhiều sai lầm. Cũng là sống đủ rồi. Hôm nay liền để ta làm vài việc đi. Đúng. Lần này nếu là ta. Hy vọng các ngươi nhất định phải đối đãi ta thật tốt đồ đệ Nhưng tuyệt đối không nên bởi vì ta người sư phụ này mà xem thường hắn Kim Xuyên trong lòng ngũ vì tạp trần định một chút tâm thần Nói còn sống, so cái gì đều trọng yếu Ngôn ngữ rơi xuống Kim Xuyên mau chóng rời đi Hoạn nạn gặp chân tình Giờ khắc này vượt tam đáng giá hắn tôn kính cùng khâm phục Thời gian không đợi người a. Đường An Đồ thần sắc trở nên hết sức lo lắng. Hắn đã là biết được Thái Thượng Thanh Cung đệ tử đang đuổi đến chi viện kiếm tông trên đường. Đây cũng là mang ý nghĩa chân chính lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết kiếm tông cái phiền toái này. Suy nghĩ phía dưới. Đường An Đồ nghĩ ra một cách tàn nhẫn mà tuyệt đối hữu hiệu biện pháp để diêu canh niên Tây Bắc quân đi mở đường. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đường An đồ còn chim bổ câu truyền tin. Để bên ngoài 50 dặm thương không điện cao thủ tiến đến chặn giết thái thượng thanh cung viện quân. Như thế hủy diệt kiếm tông khả năng chính là lớn hơn rất nhiều. Lúc xế chiều. Diêu canh niên rốt cuộc hạ đạt quân lệnh. Một tướng công thành vạn cốt khu. Hắn diêu canh niên cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Tự nhiên là hiểu được người thành đại sự. Không câu nệ tiểu tiết. Hôm nay chỉ cần có thể trợ giúp thương không điện hủy diệt kiếm tung. Đây chính là thiên đại công lao. Cầm trong tay trọng giáp Tây Bắc quân trầm rãi thúc đẩy. Quân lệnh như núi. Bọn hắn không thể không tuân theo. Bất quá siêu canh niên cũng là mười phần có quyết đoán. Trực tiếp cho tiên phong doanh mỗi một vị chiến sĩ một trăm lạng vàng. Nói rõ ràng đây chính là bán mạng tiền. Thế nhưng là không có người có thể cự tuyệt. cái này một trăm lạng vàng đủ để cho một gia đình áo cơm không lo vượt qua mấy thập niên nhìn chăm chú lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tử vong tây bắt quân lâm trường ca trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn trước mấy người không thể nghi ngờ là lớn nhất bi ai người cứ tiếp như thế hồ tung đại trận bên trong chứa đựng tên nọ chỉ sợ là sẽ bạc bạc tiêu hao sạch sẽ Như thế đến nay đại trận chính là đã mất đi cường đại lực uy hiếp. Trong lòng hơi động. Lý trường ca rút ra cắm vào mặt đất bên trong thanh công kiếm Đại trận chi uy lập tức tán đi. Lập tức, người khoác trọng giáp Tây Bắc quân lập tức vui mừng cầm đầu thống lính phát ra gầm lên giận dữ dết. Lâm trường ca thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh, chậm rãi giơ lên thanh công kiếm Sau một khắc, bước ra một bước. Thanh công kiếm thuần thế mà động. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Trùng sát mà đến Tây Bắc quân lập tức bay ngược mà đi. Ta không nguyện ý trên tay của ta tăng thêm huyết tinh, nếu như các ngươi hiện tại như vậy thối lui còn tới kịp. Lâm Trường ca thanh âm uy nghiêm nói. Bị đánh lui Tây Bắc quân thần sắc hãi nhiên. Giờ phút này Lâm Trường ca giống như là ngăn cản tại trước người bọn họ một tòa núi cao. Một tòa không cách nào vượt qua sơn nhạc. Các huyên đệ tiến thối đều là chết, không thèm đếm diệp. Cầm đầu thống lính phát ra gầm lên giận dữ. Diêu canh niên đất là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải đánh vào kiếm tông bên trong sơn môn. Không được lui lại nửa bước. Thiên hạ kiếm tông 119 chương 2347 tứ phương loạn Tây Bắc quân lần nữa ngóc đầu trở lại. Lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo. hắn đã là cho tây bắc quân cơ sẽ đã bọn hắn khăng khăng muốn đi tìm cách chết như vậy hắn cũng là không cần khách khí nữa cái gì thanh công kiếm lại cử động bàng bạc kiếm khí tứ ngược mà ra trùng sát mà đến tây bắc quân đều là bị vô tình chém giết nơi xa đường an đồ trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng cách khác từ trung quy là vẫn là tạo nên tác dụng các vị Hôm nay các ngươi nếu là thành công hủy diệt kiếm tông, như vậy đem lại nhận các ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Đường an đồ thần sắc nói nghiêm túc. mười 15 tông đắc là thần phục thương không điện tự nhiên là muốn nghe từ thương không điện chỉ huy. Nắm đấm cùng lợi ích. Đây là khu động một người lớn nhất động lực. Dưới mắt kiếm tông hổ tông đại trận đắc là quy lực không còn chính là hủy diệt kiếm tông tốt nhất thời cơ. Đại trưởng lão. Ta kiếm xuyên các nguyện ý người thứ nhất xếp nhập kiếm tông bên trong. mổ dung rách nát trong thần sắc đều là lăng lệ sát ý. Ta thiên đao môn cũng là hết sức vui vẻ. Thẩm thần hảo thần sắc băng lãnh nói. Thương lãng môn hôm nay nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt kiếm tông. Thế cuộc nghịch chuyển cho mười 15 tông môn cơ hội rất tốt. Cũng làm đến bọn hắn sinh ra mấy phần lòng tự tin. Tựa hồ hủy diệt kiếm tông chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lập tức hướng đại trưởng lão biểu trung tâm. Đại trưởng lão trắng mệt trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. trầm rãi nói. Các vị. Hiện tại liền lấy kiếm tông để từ đầu đổi lấy công lao đi. Lâm trường ca một người đứng ở kiếm tông sơn môn trước đó trong thần sắc yêu nguyên mười phần bình tĩnh. Thanh công kiếm hơi rủ xuống trên mũi kiếm tán phát xâm nhiên hàn ý. Mạnh trường hảo xuất hiện tại lâm trường ca bên người. Trong thần sắc mang theo mấy phần phức tạp. Trầm rãi nói. Đàn sói vườn quanh a. Lâm trường ca thần sắc bình tĩnh mà nói. Kiếm trong tay của ta đầy đủ đầy đủ sắc bén. Lại nhiều ác lang cũng là không sợ. Mạnh trường hảo gật gật đầu, nói ngươi chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ. Lâm trường ca nói, ta không có vấn đề. Mạnh trường hảo nói, được. Ánh mắt nhìn. Lâm trường ca nhìn về phía theo nhau mà đến mười lăm tông môn cao thủ. Trong thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong lòng một ngụm hào khí sinh ra. Dù ngàn vạn người ta tới vậy. Hào khí phun ra. Lâm trường ca trong tay thanh công. Kiếm vang lên một đảo dung khắp thiên địa kiếm minh. Vạn trường kiếm khí phóng lên tận trời. Bên ngoài mấy chục sầm, Vũ trường không. Mục dài giá. Khúc trưởng Minh, đào nhiên, đàm nhạc, hận trưởng liệt, mai sinh bảy người xuất hiện tại mây xanh lâu đài bên trong. Vũ trưởng không trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Chậm rãi nói, đại sư Huyên hiện tại áp lực rất lớn, chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Khúc trưởng Minh gật gật đầu, nói toàn lực ứng phó, không tiếc hết thảy. Mục dài dã ánh mắt nhìn về phía mây xanh lâu đài. Trong đôi mắt sát ý lộ ra. trầm giọng nói. Đã như vậy. Cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Động thủ đi. Lời nói vừa dứt, Mục dài giã thân thể đột nhiên mà động. Một thanh mặt đao ra hiện ở trong tay của hắn. một phát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Mục dài giã thân thể phóng lên tận trời. Hai tay cầm đao. Chém vào mà xuống. ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, mây xanh lâu đài tường thành lập tức sụp đổ. Gặp đây! Vũ trường không bọn người nhao nhao mà động tiến vào mây xanh lâu đài bên trong. Mây xanh lâu đài chính là thương không điện bị án về phủ khô trục về sau thành lập bí mật cứ điểm. Cơ hồ là thương không điện đại bản doanh. Khổng trường thu phế đi hơn nửa năm tâm huyết mới là cha cha rõ ràng. Đương nhiên cách này cũng không thiếu được tiêu bạc cùng chú ý giải lam tương trợ. Theo mục giải giã đám người tiến vào, mây xanh lâu đài bên trong lập tức truyền ra giết chóc âm thanh. Ai cũng là không hề nghĩ tới trong ngày thường tuyệt đối an toàn mây xanh lâu đài bỗng nhiên là tao ngẫu nguy cơ. Mặt đao liên tục chém giết mà ra. Mục giải giã đối mặt với thương không điện người không có lưu tình chút nào. Cơ hồ là đao đao đoạn mệnh. Phúc trưởng Minh đứng ở trên mái hiên, một viên sáo trúc ra hiện ở trong tay của hắn. Tiếng địch thổi lên. Thanh thúy mà êm tai tiếng địch truyền ra. Để người không khỏi đắm chìm trong đó. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng địch chợt miến. Tựa như là hung hãn lôi nổ vang. uy lực mười phần kinh khủng. Lập tức, thương không điện người lập tức cảm giác được tâm thần run lên, phảng phất là tam hồn thất phách bị rút đi đồng dạng. Hận trường liệt quanh thân lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt. song huyền liên tục mà động. phàm là gặp được hắn người cơ hồ là không có chịu qua ba quyền. Đàm nhạc trọng kiếm nơi tay. Giống như cái thế chiến thần hạ phàm, Mỗi một lần trọng kiếm huy động đều là mang theo uy thế kinh khủng. Mũi kiếm chỗ hướng. Thế như phá địch. Cho tới nay. Khổng trường thu để tử trừ bỏ lâm trường ca bên ngoài. Những người khác rất ít ra từ trúc lâm Càng không có trong giang hồ hành tẩu Vì vậy có rất ít người biết người lợi hại Hôm nay chính là bọn hắn chính thức lượng kiếm Chưa tới một canh giờ bên trong Mây xanh lâu đài bên trong thương không điện cao thủ đều là bị chém giết. Đối với đây hết thảy Vũ trường không cảm giác được mười phần hài lòng Mai sinh cổ tay rung lên Một cây ngân châm nổ bắn ra mà ra Bay tới mây xanh lâu đại bộ câu đưa tin lập tức rơi xuống. Xem xong thư bổ câu mật nội dung trong thư, vũ trường không cười lạnh nói, nhìn đến đường an đồ quả nhiên là đến cầu viện. Mai sinh nói, chúng ta nên tiến đến kiếm tông, hôm nay liền là kia mười lăm tông môn diệt vong ngày. Thiên thính đế quốc, hoàng đế lý cơ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. cung bên trong y sư hao phí vô số quý hiếm dược liệu đều là không làm nên chuyện gì. Thậm chí liên tục mệnh khả năng cũng không có Nếu không phải lý cơ là tông sư chi cảnh Chỉ sợ hắn sớm đã là hồn về Tây Thiên Hiện tại lý cơ chỉ có thể miễn cứng uống nước Hắn đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận Lúc nào cũng có thể chết đi Trên triều đình Theo lý cơ bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu Cũng là biến càng thêm dung chuyển Cứ việc lý trường đồ làm ra tất cả vốn liếng kiệt lực duy trì lấy triều chính nhưng cũng là lực có chỗ thua cũng may có tôn thần cùng trái văn hảo hai cái này xương cánh tay đại thần tương trở mặc dù trên triều đình mây gió rung chuyển nhưng vẫn là bị đè nén xuống triệu vương lý khải trở về đế đô trải qua một năm chỉnh lý giang nam thu thuế suốt cuộc làm rõ lý khải lần này thế nhưng là mang theo 800 vạn bạc ngân trở về tới trong đế đô Đây đối với dung chuyển đế đô tới nói không thể nghi ngờ là rót vào cường đại động lực. Cách này một bút số lượng khả quan bạc đủ để trợ giúp thiên thỉnh đế quốc huấn luyện được một chi đáng sợ quân đội. Đương nhiên cách này 800 vạn bạch ngân nhưng vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Lý Khải đát là làm rõ ràng Nam thu thuế. Về sau mỗi năm bên trong đều sẽ có 300 vạn bạch ngân đưa vào trong quốc khố. Như thế triệu vương Lý Khải không thể nghi ngờ là cho đế đô lập xuống thiên đại công lao. Tại Lý Khải trở về đế đô vào lúc ban đêm bệnh nặng Lý Cơ để Lý Khải vào cung. Lý Khải mãi cho đến giờ tí mười phần mới là xuất cung. Về phần Lý Cơ cho Lý Khải tận tâm chỉ bảo cái gì. Ai cũng là không thể nào biết được. Cùng nhau cùng triệu vương Lý Khải tiến đến giang Nam phụ trách thu thuế tiết Trung Khánh cũng là trở về trong đế đô. Tiết Trung Khánh thế nhưng là hoàng đế lý cơ tâm phúc. Nếu không cũng không có khả năng phái hắn đi phụ trách sang nam thu thuế. Tại trở về trong đế đô ngày thứ hai. Tiết Trung Khánh rốt cuộc gặp được lý cơ. Nhìn xem nằm tại bệnh trên giường. Khu gầy như que của hoàng đế. Tiết Trung Khánh không biết vì sao. Cảm giác được con mắt trò chơi ướt áp. Hiện tại lý cơ tưởng như là đang mất đi sắc bén nanh vuốt lão hổ. Trở nên thoi thóp. Lúc nào cũng có thể chết đi. Hoàng thượng, ngươi làm sao? Tiết trùng khánh không biết mình nên như thế nào ngôn ngữ. Nhìn xem giường bệnh tự sát phía trên hoàng đế. Hắn mười phần đau lòng. Lý cơ trắng bệch trong thần sắc hiện ra mỉm cười. chậm rãi nói. Mỗi người đều sẽ chết. Chấm bất quá là hơi sớm mà thôi. Tiết trùng khánh gật gật đầu. Lên tiếng nói. Hoàng thượng, ngươi để lão thần đến là vì cái gì sự tình? Cứ việc ngôn ngữ chính là, lão thần nhất định sẽ giúp hết toàn lực. Nhất định sẽ không cô phụ ngài. Lý cơ trắng mệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói chấm liền phải chết. Tiết Trung Khánh thần sắc biến đổi. Vừa muốn ngôn ngữ. Lý cơ khoát khoát tay. Ngăn lại Tiết Trung Khánh ngôn ngữ. Nói, đây là mệnh. Không cách nào cải biến. Chấm tình huống chấm mình hết sức rõ ràng. Chấm tuyệt đối nhìn không quá tháng này. Chấm có thể chết. Thế nhưng là thiên thỉnh đế quốc không thể xuất hiện tại bất cứ chuyện gì. Từ trùng khánh trùng điệp gật đầu. Lý cơ ngữ khí dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Người cảm thấy bây giờ trong đế đô người kia có thể gánh vác lên hoàng vị gánh nặng. Tiết trùng khánh thần sắc kinh biến. Nói. Hoàng thượng. Hiện tại đế quốc không có thái tử. Tương lai hoàng vị người thừa kế là ai toàn bởi ngài đến quyết định. Lý cơ thần sắc bình tĩnh nói. Chấm biết ngươi không nguyện ý nhúng chàm lập thái tử sự tình. Rốt cuộc đây là khi thần tử tối kỳ. Nhưng là bây giờ tình thế như thế. Chấm nhất định phải làm trưởng lâu suy tính. Tiết Trung Khánh trở nên mười phần ngưng trọng. Lập thái tử sự tình thế nhưng là liên quan trọng đại. Nếu là một khi đã chọn sai người chỉ sợ cũng như là trên biển lớn đi thuyền thuyền buồm gặp được chọn sai tài công bình thường Như vậy thiên thỉnh đế quốc coi như là chân chính nguy hiểm Hoàng thượng Ta có chút đắn đo khó định Tiết Trung Khánh trầm rãi nói Lý cơ gật gật đầu nói chấm liền biết ngươi không nắm chắc được Ánh mắt nhìn về phía một mực tải bóng ma bên trong trần cùng Lý cơ lên tiếng nói để phe trắng tới gặp chấm Trần cùng không để lại dấu vết rời đi Sau một lát Phe trắng cũng là đi vào giường bệnh trước đó Lý cơ trong thần sắc Hiện ra một vòng ý cười chậm rãi nói Hiện tại có thể làm quyết định Trần cùng bưng tới bút mực giấy nghiên Đem trong lòng các ngươi Thái tử nhân tuyển viết ra Nếu là hai người Các ngươi viết ra danh tự là đồng giảng Như vậy chấm xếp hạ chỉ Lý cơ thanh âm hư nhược nói Tiết Trung Khánh cùng phe trắng liếc nhau, rất nhanh đem trong lòng danh tự viết ra. Sau một lát, Lý Cơ đem trang giấy trong tay mở ra, trên đó viết đồng dạng danh tự Lý Trường Đồ. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười, Lý Cơ chậm rãi nói, nhìn đến hai người cắt ngươi ý nghĩ là giống nhau. Tiết Trùng Khánh trong thần sắc lộ ra một chút do dự, nhẹ nói, Hoàng thượng, vi thần còn có chút lo lắng. Lý Khải A Lý Cơ lên tiếng hỏi. Lần này Lý Khải tại Giang Nam thu thuế trên thế nhưng là lập xuống đại công. Giang Nam tám gia tộc lớn nhất cũng là hướng hắn uy hàng. ủng hộ hắn đăng vị. Đúng hay không tiếc Trung Khánh gật gật đầu. Nói. Không sai. Lần này Triệu Vương trở về đế đô thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Trước khi tới đã là cùng Giang Nam tám gia tộc lớn nhất đạt thành hiệp nghị. Tám gia tộc lớn nhất nhất trí ủng hộ hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2348 đập nổi dìm thuyền lý cơ chậm rãi gật đầu. Chậm rãi nói. Chấm đắt là biết đây hết thầy. Ám về phủ tại năm ngày trước đó liền đem triệu vương cùng tám gia tộc lớn nhất hiệp nghị toàn bộ đưa đến trong tay của ta. Tiết Trung Khánh gật gật đầu. Cùng lúc đó, lưng của hắn về sau không khỏi phát lạnh. Lý cơ mặc dù là bệnh nguy kịch Nhưng là hắn đối trên triều đình trưởng khống vẫn là trước sau như một kinh khủng. Hôm nay Lý Cơ muốn hắn viết ra trong lòng thái tử nhân tuyển. Chỉ sợ là vì khảo nghiệm hắn. Nếu là hắn một khi viết là Lý Khải danh tự. Hay là không có cáo chi triệu vương cùng Giang Nam tám gia tộc lớn nhất hiệp nghị. Hôm nay chỉ sợ là không cách nào đi ra cách này hoàng cung. Phe trắng trầm tư một chút. Nói. Giang Nam tám gia tộc lớn nhất muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Nếu là toàn lực ủng hộ triệu vương. Chỉ sợ chu vương rất khó thượng vị. Cho dù là thượng vị. Chỉ sợ đế quốc cũng sẽ xa vào đến dung chuyển bên trong. Bây giờ thiên thỉnh đế quốc nhưng chịu không được bên trong mắt. Lý cơ chầm rãi đứng dậy. Thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch, Biến thành sáp ong sắc. Khí tức trở nên mười phần suy hiếu. Nhắm hai mắt nghỉ ngơi hồi lâu. Lý cơ thanh âm hư nhược nói. Triệu vương không thể lưu. Cái gì cái này? Tiết trùng khánh cùng phe trắng trong thần sắc đều là lộ ra chấn kinh. Lý cơ hai mắt toát ra hoảng sợ quang mang. Giờ khắc này hắn tựa hồ là khôi phục trong ngày thường bá khí, tư. Nhược trong thân thể đế hoàng chi uy để người không khỏi thần phục. Triệu vương nhất định phải trừ bỏ, chấm tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được đế đô căn cơ. Lý cơ trầm giọng nói. Phe trắng nói. Hoàng thượng. Bây giờ triệu vương làm rõ ràng nam thu thuế. Lập xuống đại công. Trong triều rất nhiều đại thần đều là đem ánh mắt chăm chú vào triệu vương trên thân. Nếu là chúng ta đối triệu vương ra tay, sợ rằng sẽ gây nên cái khác phiền phức. Lý cơ chậm rãi nói, mưu triều soán vì nhưng là tử tội. Phe trắng cùng tiết trung khánh thần sắc lần nữa kinh biến. Tựa hồ là nói quá nhiều động quá nhiều tâm tư, lý cơ lần nữa nhắm lại hai mắt, lộ ra cực kỳ rã rời. Hai người các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, lập lý trường đồ là thái tử, chấm vừa chết, liền để hắn kế vị. Lý cơ lên tiếng nói, phe trắng cùng tiết trung khánh mặt sắc mặt ngưng trọng rời đi. Đại điện bên trong lần nữa trở nên an tính lại Trần cùng thân thể giấu ở bóng ma bên trong Từ khi lý cơ bệnh nặng về sau Hắn một mực thủ hộ tại lý cơ bên người Chỉ sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn Nghỉ ngơi thật lâu lý cơ lần nữa mở ra hai mắt chậm rãi nói Trần cùng Chấm thật là không được Đợi đến lý trường đồ sau khi lên ngôi Ta hy vọng ngươi có thể trung tâm với hắn trần cùng nói khẽ ta vĩnh viễn chung với hoàng thượng lý cơ gật gật đầu nói tân hoàng thượng vị rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình cũng nên hủy diệt hoàn toàn trần cùng nói ta biết làm như thế nào đi làm lý cơ nói lý khải sự tình ngươi đi làm đi trần cùng nói được bá đạo kiếm khí càn quấy mà ra từ đầu đến cuối không có thể từ lâm trường ca bên người trải qua Một kiếm chém giết mà ra. Một thương lãng môn cao thủ bị vô tình chém giết, thân thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng bay ngược mà đi. Thân thể rơi xuống đất bụi đất văng khắp nơi. Một viên mồ hôi từ lâm trường ca gương mặt nhỏ xuống, lâm trường ca trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi. Đối mặt với 15 tông môn cao thủ, hắn nhưng là một bước cũng không từng lui lại một bước. Thi thể là tốt nhất cảnh cáo. huống chi lâm trường ca trước người trong vòng ba trường đều là thi thể. Lâm trường ca giờ phút này chân chính trở thành một tòa hoành cản tại trước mọi người sơn nhạc ai cũng là không cách nào vượt qua. Kiếm trong tay chầm rãi động chỉ hướng thần sắc lo sợ bất an đám người, lâm trường ca tiếng như hồng trung đến chiến. Gầm lên giận dữ. Lập tức, 15 tông môn chúng hơn cao thủ không tự chủ được hướng về sau rời khỏi một bước. có người thậm chí sinh lòng lui bước chi ý đường an đồ thần sắc trở nên mười phần vội vàng sao động giống giận nói thật là một đám rác rưởi từng cách liền biết phát ngôn bừa bãi lại là không làm gì được một cách lâm trường ca đến chiến a lâm trường ca lần nữa phát ra gầm lên giận dữ mười lăm tôn môn cao thủ lần nữa rời khỏi mấy bước một kiếm có thể làm trăm vạn sư Một người giữ ải vạn người không thể qua. Mấy thân ảnh từ xa tiến lại tốc độ cực nhanh đi vào kiếm tung. Vũ trường không bảy người đến. Đại sư Huyên, chúc ta tới. Vũ trường không thần sắc lo lắng nói. Lâm trường ca gật gật đầu trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói tới vừa vặn. Vũ trường không nói, đại sư Huyên chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Lâm trường ca gật gật đầu. Thanh công kiếm khẽ động. Tại dưới chân của mình quẹt cho một phát lằn ngang. Lên tiếng nói. Nhớ kỹ. Bất kỳ người nào không thể qua đầu này tuyến. Vũ trường không nói ta biết nên làm như thế nào. Lâm trường ca quay người đi vào kiếm tông bên trong. Chầm rãi tiến vào kiếm tông bên trong. Lâm trường ca bỗng nhiên thân thể run lên. Một ngụm tù huyết không khỏi phun ra. Thần sắc chợt trở nên mười phần trắng bịch. Khí tức trở nên mười phần suy yếu. Rốt cuộc Lâm trường ca cũng là người Không phải đại la kim tiên cuối cùng là hữu lực kiệt thời điểm Hắn áp chiến hồi lâu Có thể nói là sức cùng lực kiệt Đã đến nỏ mạnh hết đà Hắn một mực tại gượng trống May mắn rốt cuộc kiên trì chịu đựng Mạnh trường hảo đi vào lâm trường ca bên người Đem một viên thuốc cho ăn trong cửa vào Nói chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền tốt. Lâm Trường Ca gật gật đầu nói, vậy ta đây tạm thời trước tiên lui trận. Tốt một cách khổng trường thu, không chỉ có là ngươi là một cái phiền toái, đệ tử của ngươi cũng là đại phiền toái a. Đường An đồ thần sắc tức giận nói, Vũ Trường Không, Mục dài Giá, Khúc Trường Minh, Đào Nhiên, Đàm Nhạc, Hận Trường Liệt, mai sinh bảy người đứng thẳng thành một loạt. Mặc dù còn chưa xuất thủ Nhưng là quanh thân bảo phát đi ra mạnh đại uy thế lại là khiến người ta run sợ Nghỉ ngơi thật lâu kiếm tung để tử nhau nhau tử kiếm tung bên trong đi ra Kim xuyên đi ở trước nhất Thần sắc trang nghiêm Hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất Kiếm tung sinh tử tồn vong liền nhìn một trận chiến này Vũ trường không ánh mắt nhìn về phía kim xuyên bọn người Vừa cười vừa nói Hôm nay chúng ta rốt cuộc có thể liên thủ đánh một trận. Kim xuyên thần sắc nói nghiêm túc. Hôm nay đại ăn ta kiếm tôn để tử nhất định khắc trong tâm khảm. Vũ trường không vừa cười vừa nói. Ha ha ha. Khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống. Vũ trường không thân thể đột nhiên mà động. Cái thứ nhất xông ra. Thân thể cao cao vọt lên. Một quyền ném ra. Tiếng hổ gầm truyền ra. Vũ trường không giành nhất về quyền pháp. Sát uy mười phần Kim xuyên theo sát phía sau giết ra Sau một khắc Đại chiến chính thức mở màn Khổng trường thu Ngươi làm sao có thể thế nào mạnh độc tôn giả thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Lên tiếng hỏi Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh Lên tiếng nói là ngươi không đủ mạnh Ngôn ngữ rơi xuống Khổng trường thu trùng điệp một quyền ném ra độc tôn giả lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, miệng lớn máu tươi phun ra. đắc thế không khiến người ta. khổng trường thu bước ra một bước, một đạo kiếm khí bắn ra, kiếm khí trực tiếp xuyên qua độc tôn giả cổ họng. độc tôn giả hai mắt chừng lớn, trong thần sắc lộ ra mười phần chấn kinh, hai tay gấp che lấy cổ họng của mình, thân thể liên tục hướng về sau thối lui. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2349 Khổng Trường Thu Đại Triển Thần uy tương đối cách khác ba vị. Khổng Trường Thu đối độc tôn giả quen thuộc nhất. Vì vậy hắn chỉ có thể trước chém giết độc tôn giả. Như thế hắn chính là thiếu đi mấy phần áp lực. Khổng Trường Thu cơ hồ là lấy thế xếp đánh lôi đình đánh chết độc tôn giả. Căn bản không cho những người khác ngăn cản thời cơ. Hồng Trang Nam Tử Ngân Trâm đâm vào Khổng Trường Thu vai phía trên. Mỗi một cây ngân châm đằng sau buộc lên tinh tế ngân tuyến. Ngân tuyến vô cùng cứng cỏi, Ra sức thời điểm có thể so với lưới đao sắc bén. Nhìn kỹ phía dưới. Hồng trang nam tử trên hai tay lại là mang theo tơ bạc thủ sáo. Thao túng ngân tuyến. Kia trên ngân châm hiện đầy tinh tế móc câu. Một khi tiến nhập thể nội. Muốn rút ra. Có thể nói là mười phần khó khăn. Ngân tuyến kéo căng. Hồng Trang Nam tử ý đồ kiềm chế Khổng Trường Thu thân thể. Ngân giáp Nam tử nắm đấm đánh tới hướng Khổng Trường Thu phần eo. Kia khô gầy hán tử tựa như là vượt mì đồng dạng xuất hiện sau lưng Khổng Trường Thu. Tế kiếm ám sát mà ra. Thẳng đến hậu tâm. Khổng Trường Thu đánh chết độc tôn giả thế nhưng là cũng cho còn lại ba người thời cơ. Lập tức. Khổng Trường Thu nhìn như xa vào đến chết trong cục. Một nháy mắt. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra, khổng trường thu bắt lấy ngân giáp nam tử nắm đấm, lực bạc sơn hà, trực tiếp là đánh tới hướng hồng trang nam tử. Cùng lúc đó, đột nhiên quay người, trực tiếp là dựa vào man lực giúp ra ngân châm, hai chỉ điểm ra, đón lấy tế kiếm, mũi kiếm đối đầu ngón tay, kinh khủng kiếm khí tứ ngược mà ra. Khu gầy hán tử trong đôi mắt lộ ra một tia mịt mờ hàn ý. Thân thể đằng không mà lên. Tế kiếm liên tục mà động. Lăng lệ kiếm chiêu làm. Kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái. Khí phái to lớn. Mỗi một kiếm đâm ra. Đều có long trời lở đất. Mưa gió lớn đến chi thế. Khổng trường thu thần sắc bình tĩnh. Hai chỉ làm kiếm. Liên tục mà động. Chiêu chiêu liên miên bất tuyệt. Còn giống như nước chảy mây trôi bình thường. Trong nháy mắt. Liền đem khô gầy hán tử kiếm chiêu vạt tới. Làm võ bình bảng phía trên hạng nhất. Khổng trường thu hảo nhiên chính khí kiếm có thể nói là người trong thiên hạ đều biết. Luận kiếm pháp chi tinh diệu. So kiếm pháp chi uy lực. Đế giang hồ bên trong không người có thể so được. Khô gầy hán tử kiếm pháp mặc dù mười phần tinh diệu. Thế nhưng là ở trong mắt khổng trường thu bất quá là thô giáp kiếm pháp mà thôi. Hắn làm ra tất cả vốn liếng. Chiêu chiêu mười phần lăng lệ tàn nhẫn. Luôn luôn không cách nào làm bị thương khổng trường thu mảy may. Gầm lên giận dữ phát ra. Khô gầy hán tử trong tay tế kiếm đột nhiên run lên. Hóa thành tất hơn hai ba mươi đoạn. Bay lên trên trời. Tà dương chiếu giỏi Lóe ra điểm điểm ánh sáng trắng. Tay phải khẽ động. Khô gầy hán tử đem kiếm gãy xem như ám khí sử xuất Hóa thành mạn thiên hoa vũ bắn giết hướng khổng trường thu. Tay áo huy động. Thanh phong từ tới. Kiếm gãy đột nhiên bay ngược mà đi. Khô gầy hán tử thần sắc không khỏi giật này cả mình. Thân thể không ngừng trốn tránh na di mới là hóa đi kiếm gãy tập sát. Thân thể hướng về sau thối lui. Khô gầy hán tử lại lần nữa cùng khổng trường thu kéo dài khoảng cách. thật là càng ngày càng có ý tứ. Ngân giáp hán tử song quyền va chạm, truyền ra thanh âm thanh thúy. Dưới mặt nạ vẻn vẻn lộ ra đôi mắt chảy ra sâm nhiên hàn ý. Hồng trang nam tử hai tay bóp châm, nhìn chăm chú lên gai ngược phía trên huyết nhục, Thần sắc trở nên hết sức hưng phấn. Lên tiếng nói, ta cực kỳ thích loại cảm giác này, mùi máu tươi để cho ta say mê a. Khu gầy hán tử thần sắc thì là lộ ra mười phần ngưng trọng. Tại thần miếu trong kế hoạch khổng trường thu là nhất định phải diệt trừ đối tượng. Thế nhưng là. Cùng khổng trường thu nhà sau khi giao thủ. hắn mới là cảm nhận được khổng trường thu cường đại. Nghĩ muốn chém giết khổng trường thu. Chỉ sợ là không có đơn giản như vậy á. Con mắt dư quang đảo qua độc tôn giả thi thể. Trong lòng không khỏi sinh ra một phần tức giận. Thần miếu hao phí vô số tài nguyên nuôi dưỡng hắn mấy chục năm. Vốn cho là lấy hắn có thể đi khổng trường thu đánh ngang tay. Lại là chưa từng nghĩ nhanh như vậy là bị khổng. Trường thu chém giết. Trong lòng âm thầm trách mắng một câu phế vật. Khô gầy Hán tử lạnh giọng nói thiết long, hoa hồng. Cuốn lấy hắn. Ngân giáp nam tử cùng hoa hồng thần sắc đều là biến đổi. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía khô gầy Hán Bọn hắn rất rõ ràng khô gầy Hán tử ý đồ Thế nhưng là bọn hắn cảm thấy sự tình còn chưa tới một bước kia Ngu xuẩn chúng ta lại không có thể chậm trễ thời gian Nếu không chúng ta đều phải chết Khô gầy Hán tử giận dữ hết Minh bạch Thiết long cùng hoa hồng lập tức cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Lập tức không có chút nào do dự Thân thể khẽ động Xông về phía khổng trường thu Khu gầy hán tử thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Lấy ra một viên truy thủ. Trực tiếp là vạch phá thủ đoạn. Máu tươi lập tức chảy ra. Trong khoảnh khắc chính là nhuộm đỏ mặt đất. Dựa vào lấy trên cổ tay máu tươi. Khu gầy hán tử trên mặt đất vẽ ra một đạo cử đại phù lục. Một viên xương sáo ra hiện ở trong tay của hắn. Xương sáo thổi lên. Trong chốc lát thiên địa gì tưởng biến rồi lại biến. Cuồn cuộn âm khí ghét thành dày đặc mây đen. Che khuất bầu trời. Kia vẽ ra phù lục địa phương lập tức trở nên dính mềm. Không còn là cứng rắn mặt đất. Giống như là sau cơn mưa trên mặt đất. Lại giống là một loại nào đó động vật nội tảng. Dinh dính mềm mềm. Phản phất vật sống bình thường. Rất nhỏ nhúc nhích. Xương sáo âm thanh càng ngày càng gấp rút. Kia phù lục phía trên. Hiện ra sương mù màu đen Trở nên càng lúc càng nồng nặng Từ từ lên cao phảng phất là mưa to thời tiết đường đi Bởi vì nước mưa không kịp bài tiết nguyên nhân Dần dần hình thành nước đỏng Chợt nhìn đi Càng giống là một dòng sông nhỏ Tại cách này bao phủ sương mù màu đen phủ lục phía dưới Mặt đất vậy mà bắt đầu nhúc nhích Trở nên cao thấp nhấp nhô hồ trong địa ngục im ấm oan hồn hiện tại liền muốn leo ra đồng dạng. Mơ hồ ở giữa. Bên tai giống như có vô số kêu rên kêu thảm quanh quẩn. phảng phất trầm luôn tại địa ngục oan hồn áp duyệt, Vĩnh thế không được siêu sinh. U minh địa ngục đại trận. Sớm tại độc tôn giả đem khổng trường thu dẫn đến nơi đây trước đó. Khô gầy hán tử liền Đắc là bày ra đại trận. vì để cho đến u minh địa ngục đại trận bộc phát ra uy lực lớn nhất hắn không tiếc chém giết hơn 3.000 tên vô tội mách tính những người dân này đột nhiên bị giết họa oán khí tự nhiên là mười phần nồng đậm u minh địa ngục đại trận oán khí càng nặng sát uy chính là càng rất chính đang run rẩy khổng trường thu thần sắc kinh biến quanh thân hảo nhiên chính khí lưu truyền ý đồ muốn phá hủy đại trận thế nhưng là Thiết long cùng hoa hồng cơ hồ là không tiếc hết thảy đang ngăn trở khổng trường thu. Xương sáo âm thanh trở nên càng ngày càng gấp rút. Xâm nhiên hàn ý không ngừng truyền ra. Như oán như khóc. Giống như bách rượu dạ hành. Trên mặt đất hiện lên xương mù màu, màu đen tựa như là mực nước đang chảy. Đột nhiên trong lúc đó, một mảnh tất tiếng soi soạt tốt rượu mì chi tiếng vang lên. Bốn phía xương mù màu đen giống như sống tới bình thường Trong đó có vô số bóng đen phi tốc chớp động Một đảo thân hình cao lớn lập tức hội tụ mà thành Lấy mình tinh huyết chăn nuôi áp ruột Khô gầy nam tử vì chém giết khổng trường thu cũng là không từ thủ đoạn Đây là một con to lớn áp ruột Quanh thân làn da đen nhánh Cũng tản ra yếu ớt âm khí Hướng bốn phương tám hướng triệt để tản mát ra Đầu mọc một sừng độc nhãn. Mặt xanh nanh vàng. Mặt lộ vẻ không che giấu chút nào hung ác giữ tợn chi tướng. Một chương không chút nào khoa trương, miệng to như chậu máu. Có thể không tốn sức chút nào đem một người nguyên lành nuốt vào. Phu gầy nam tử lúc này cũng đứng tại đầu này hung nhiệt ruột vật trên bờ vai. Trên mặt không màng danh lời tiếu dung. Đứng chắp tay. Tại cây này ác ruột xuất hiện một nháy mắt. Vô số lôi cuốn mà chép hồn âm khí hướng về nó cuồn cuộn tụ đến. Sau đó toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn. Khiến cho quanh thân cơ mắc tăng vọt Gân xanh lộ ra. Phản phất là cây già chi căn. chừng thường người lớn bằng cánh tay. Để người nhìn mà phát khiếp. Khổng trường thu. Ta vốn là muốn không đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nhưng là bây giờ ta không thể không động nói tiếng xin lỗi. Khô gầy nam tử ngữ khí băng lánh nói. Song trưởng đánh ra thiết long cùng hoa hồng thân thể lập tức bay ngược mà ra. Khổng trường thu ánh mắt như kiếm. Nhìn về phía khô gầy nam tử. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. chậm rãi nói. Thật là uổng phí ngươi phen này khổ tâm. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi. Ta hảo nhiên chính khí kiếm chém hết thiên hạ ruột mì võng lượng sao khô gầy nam tử cười lạnh nói. Thật sao ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi như thế nào cách trảm pháp sau một khắc. xương sáo thổi lên. Kia áp vượt lập tức xông về phía khổng trường thu. Sắc mặt bình tĩnh. Khổng trường thu chậm rãi nhắm lại hai mắt. Quanh thân dũng động mãnh liệt kiếm khí. Từng đảo kiếm khí tựa như là thực chất bình thường. Vô cùng cường hoành. Sau một khắc. Khổng trường thu chức người mấy trăm thanh kiếm trải rộng ra, bày biện ra một cái cử đại hình quạt, chém giết mà ra. Hảo nhiên chính khí lưu truyền. Trong khoảnh khắc, áp dụng phát huy ra kêu dên âm thanh. Lộ ở trên người hắn lời kiếm tựa như là hỏa diễm đồng giảng đang thiêu đốt nó. Suy suy không ngừng bên tai. Bị hảo nhiên chi khí gây thương tích. Áp dụng gầm thét liên tục. Đúng là bị khơi dậy hung tính. Song Huyền đánh tới hướng khổng trường thu. Khổng trường thu đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Quanh thân hảo nhiên chính khí lưu truyền trực tiếp là đỡ được áp dụng song Huyền. Trong thần sắc lạnh lùng cười một tiếng. Quanh thân hảo nhiên chính khí tăng vọt mọc lan tràn hơn mười trượng. Thô như trường hồng. Khí thế khinh người. Sau đó như sao chổi kéo đuôi. Một kiếm quét xuống. Kiếm khí lập tức như lớn vẩy mực đồng dạng vào đầu vương vãi xuống. Kiếm khí chi thịnh Đến mức âm khí chung quanh toàn bộ bị càn quét mà không. Khiến cho âm khí nồng nặng nhất nơi đây. Đúng là xuất hiện một mảnh nhỏ trống không. Sau đó kiếm khí tung hoành thành lưới. Đem át vương đầu lâu cùng trên bờ vai khô gầy nam tử toàn bộ bao phủ trong đó. Bước ra một bước khổng trường thu tái xuất một kiếm. Kiếm rơi. Áp dụng diệt bạo phát đi ra kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem áp ruột phá hủy thành bụi bẩm Kia khô gầy hán tử lập tức giống như giống như chim sợ ná hướng về sau bay ngược mà đi Trong tay xương sáo đột nhiên khẽ động Hóa thành một đạo lưu quang bắn giết hướng khổng trường thu Kiếm khí bắn ra trực tiếp đem kia xương sáo phá hủy Thân thể liên tục mà động Đi vào khô hán tử trước mặt Lạnh giọng nói Nhìn đến thực lực của các ngươi muốn cũng bất quá là như thế mà thôi. ngôn ngữ rơi xuống, khổng trường thu trùng điệp một quyền nện ở khu gầy nam tử lồng ngực phía trên. Cuồng bảo kiếm khí bạo phát đi ra. Khô gầy hán tử thân thể lập tức tựa như là diều bị đứt xây đồng giảng đánh tới hướng mặt đất. Khổng trường thu bước ra một bước. Một cước sấm tại khô gầy hán tử lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ đoạn tuyệt. Lão đại! Lão đại! Thiết Long cùng Hoa Hồng thần sắc kinh biến. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên trước mắt hai người, chậm rãi nói cũng nên kết thúc. Lời nói vừa dứt, Khổng Trường Thu tái xuất hai kiếm. Thiết Long cùng Hoa Hồng đều chết, thậm chí ngay cả tránh né thời cơ cũng không kịp, Chém giết ba người. Khổng Trường Thu chậm chậm thở dài một hơi. Một trận chiến này hắn cũng là áp lực như núi A. Đang muốn muốn ly khai. Khổng trường thu thân thể bỗng nhiên run lên. Tay phải của hắn kịch liệt run rẩy, Quanh thân khí tức cũng là trở nên mười phần phù phiếm. Thiên hạ Kiếm Tông 119 chương 2350 phản kích đường An Đồ cũng là không nghĩ tới đệ tử của Kiếm Tông thế mà lại phản kích. Đồng thời phản kích mười phần hung hãn. Đường An Đồ mất đi một tay đã là chiến lực giảm bớt đi nhiều. Đồng thời hắn đã là bại lộ thân phận. Không thể nghi ngờ là trở thành mục tiêu công kích Kiếm tôn cao thủ chỉ cần tìm được thời cơ chỉ sợ mấy sẽ không tiếc hết thảy chém giết hắn Hắn không thể không vạn phần cẩn thận Đang lúc đường an đổ lo nghĩ bất an thời điểm, xa xôi chỗ, dày đặc thân ảnh nhanh chóng mà tới Thái thượng thanh cung viện binh chính đang nhanh chóng chạy đến Cùng lúc đó Đông Nam Phương Hướng, Lý Kỳ Phong cùng Vô Danh cũng là chính đang nhanh chóng chạy đến Lập tức, đường an đồ thần sắc trở nên hết sức khó coi Hủy diệt kiếm tông kế hoạch chỉ sợ là muốn thất bại Trong lòng tức giận mắng lấy mây xanh lâu đài cả đám đều là để không nổi dày phế vật Thế mà không có cản lại thái thượng thanh cung viện quân Sau một lát, Lý Kỳ Phong cùng vô danh đến Nhìn thấy nhóm máu kiếm tông sơn môn, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra lửa giận ngập trời Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong ở đây. Lý Kỳ Phong phát ra hết dài một tiếng tựa như là hung hãn lôi đất bằng lên. Nghe tiếng. Mười lăm Tông môn cao thủ thần sắc kinh biến trong lòng lập tức sinh ra một tia e ngại. Lý Kỳ Phong thế mà còn sống hắn không là chết sao cái này sao có thể Lý Kỳ Phong còn sống. Lý Kỳ Phong còn sống vậy chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết. Mười lăm Tông môn cao thủ tâm tư lập tức dao động. Lý Kỳ Phong là người phương nào phải biết Lý Kỳ Phong thế nhưng là một người có thể hủy diệt một tông môn ngoan nhân a. Lúc trước tuần thú môn, thiên cơ môn đều là hủy diệt ở trong tay của hắn. Bọn hắn thần phục thương không điện là vì còn sống. Vì vậy bọn hắn khi biết Lý Kỳ Phong đã chết tình huống phía dưới mới có thể đối kiếm tông ra tay độc ác. Thế nhưng là bây giờ Lý Kỳ Phong còn sống. Bọn hắn tự nhiên là không thể nào ngu xuẩn đến lại đối kiếm tông hạ sát thủ. Tông chủ còn sống, tông chủ thật còn sống. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ rõ ràng truyền vào mỗi một cái kiếm tông để tử trong tay. Kim xuyên toàn thân đấm máu. Trọng kiếm cắm vào bên trong lòng đất. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta liền biết ngươi còn sống. Thượng quan thiến thiến một kiếm bước lui một cửu tinh tông cao thủ. ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong thập phần vui vẻ nói còn sống phát <cười> hạ đối với lý kỳ phong đến nguyên bản rằng co thế cuộc bắt đầu phát sinh cải biến kiếm tôn đệ tử đều là bộc phát ra cường đại chiến ý một đạo kiếm minh âm thanh dung khắp thiên địa lý kỳ phong chậm rãi mà đi theo hắn mỗi một bước bước ra quanh thân phun trào kiếm khí chính là trở nên càng thêm bàng bạc Cường hoành kiếm ý càng ngày càng cường đại. Đi ra chín bước. Lý Kỳ Phong quanh thân diễn sinh ra vô số chuôi lợi kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể xông ra quanh thân lợi kiếm trùng sát mà ra. Kiếm uy dinh khủng Một bước giết một người. Lý Kỳ Phong chỗ đến, 15 tông môn cao thủ căn bản không có mảy may chống đỡ chi lực. Gặp đây. Đường an đồ trong thần sắc lộ ra một tia kiêng nghị Thân thể không để lại dấu vết hướng về sau thối lui. Bây giờ muốn hủy diệt kiếm tung đắt là không thể nào. Đường An Độ có thể sinh ra tâm tư như vậy, 15 tung môn cao thủ càng là như vậy. Đối mặt với đại sát tứ phương Lý Kỳ Phong, 15 tung môn cao thủ bắt đầu tan tác, đào tẩu. Muốn đi hiện tại chỉ sợ đắt là trễ A Vũ Trường không trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trong đôi mắt hàn ý càng sâu mấy phần. Thái thượng thanh cung viện quân rốt cuộc đến. 15 tông môn cao thủ bị cắt đứt đường lui. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 15 tông môn cao thủ làm sao cũng không nghĩ ra hôm nay sẽ trở thành bọn hắn tận thế Cối thu thảo nguyên 10 phần rét lạnh, sáng sớm nồng vụ thật lâu không cách nào tán đi che kín tầm mắt của người. Hách liên bột bột đứng ở đường biên giới phía trên, nhìn chăm chú lên bách việt nước phòng tuyến trong thần sắc sát ý mãnh liệt. Bây giờ Bách Việt nước đã là xưa đâu bằng nay. Có thương không điện tương trợ. Bách Việt nước đại quân đã là vây khốn hổ lao quan. Lúc nào cũng có thể công phá hổ lao quan. Thẳng bức thiên thỉnh đế quốc đế đô. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Lão Khả hãn quyết định đối Bách Việt nước xuất binh. Như thế, thiên thỉnh đế quốc áp lực tất nhiên là giảm mạnh. Nhưng là đối với người trong thảo nguyên tới nói lại là áp lực như núi. Húng chi thiên thịnh đế quốc cùng người trong Thảo Nguyên có thâm cầu đại hận. Thảo Nguyên hiện tại đối bách Việt nước xuất binh đây không thể nghi ngờ là đang trợ giúp địch nhân của mình. Cái này khiến hách liên bột bột trong lòng mười phần không muốn. Thế nhưng là hắn còn không phải không đi làm. Đây là lão khả hắn ý tứ. Hách liên bột bột ánh mắt nhìn về phía dưới chân, khẽ trao mày. Đối với đến từ Lý Kỳ Phong kia một phong thư hắn cũng là nhìn. lão khả hãn đối bách việt nước xuất binh quyết định cũng là bởi vì kia một phong thư hơi một suy nghĩ hách liên bột bột ngẩng đầu ánh mắt như kiếm roi ngựa rơ lên hách liên bột bột trầm giọng nói công kích ngôn ngữ rơi xuống hách liên bột bột dưới hông chiến mã vượt qua đường biên giới triệu vương lý khải chết rồi triệu vương phủ thượng hạ đều là bị chém đầu cả nhà tội danh là mưu phản triệu vương chết tại trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn. phải biết triệu vương nhưng là vừa vặn lập xuống đại công trở về trong đế đô. trong lúc nhất thời phong quang không có mấy. trong triều rất nhiều đại thần đều là âm thầm hướng triệu vương lý khải quy hàng. hứa hẹn muốn phụ trợ hắn leo lên hoàng vị. theo lý mà nói, lý khải sẽ không mưu phản. thế nhưng là, bằng chứng như núi, ai cũng là không cách nào cho lý khải nói rút. Ba ngày sau, một đạo càng khiếp sợ hơn tin tức truyền ra Lý Trường Đồ được lập làm thái tử. Lập tức trên triều đình xôi trào khắp trốn. Cho tới nay, Lý Trường Đồ là nhất là không được coi trọng tồn tại. 13 tuổi thời điểm chính là bị mang đến trong quân doanh lịch luyện. Rất nhiều người đều coi là Lý Trường Đồ đời này rốt cuộc là không cách nào trở lại trong đế đô. Lại là không hề nghĩ tới hắn quay trở về trong đế đô. Còn đột nhiên đại diện triều chính. Thế nhưng là cách này tương đối cách khác vương tới nói vẫn là không có chút nào sức cạnh tranh. Hắn căn cơ thật sự là quá mỏng. Hoàng vị tuy tốt, nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Nếu là không có chút thực lực người leo lên hoàng vị, chỉ sợ không phải may mắn là tai họa. Hiện tại lý cơ miễn cứng còn có thể sống. Lý trường độ tự nhiên là an toàn. Nếu là lý cơ vừa chết. Chỉ sợ Lý Trường Đồ muốn leo lên hoàng vị mười phần khó khăn. Bất quá ở trong đó cũng không thiếu có tâm tư linh hoạt người. Bây giờ Lý Trường Đồ được lập làm thái tử. Căn cơ rất nhạt. Lúc này nếu là bọn họ trợ giúp Lý Trường Đồ thượng vị. Như vậy ngày sau bọn hắn liền là đỡ long chi thần. Như vậy sẽ thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Đối với trên triều đình phản ứng trần cùng đều là một năm một mười bẩm báo cho Lý Cơ. lý cơ trong thần sắc lộ ra mỉm cười nói ta để chu vương đi trong quân doanh lịch luyện 8 năm rốt cục tạo nên tác dụng trần cùng trầm tư một chút nói hoàng thượng hiện tại trừ bỏ một vòng vương còn có thủy vương căn cứ chúng ta đạt được tuyến báo thủy vương tại trong âm thầm cấu kết đại thần trong triều dự mưu xoán vị Lý cơ phun ra một chữ trắng bệt trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần cùng quay người rời đi. Thiên hạ kiếm tông 119 chương 2351 loạn cuộc lý cơ nằm tại bệnh trên giường. Ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhìn chăm chú lên trần nhà. Suy nghĩ bay tán loạn. Năm đó sơ đăng hoàng vị. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Triều đình dung chuyển bất an. Vì có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Hắn không thể không thu liếm tài năng Giả bộ như tầm thường vô vi Thậm chí là vì tránh né ám sát liên tục mấy năm một mực tại ngủ ở gầm giường dưới Vì ổn định triều đỉnh Nắm giữ đại quyền Hắn trọn vẹn dùng 10 năm công phu mới làm được Này thời gian bên trong hắn hao phí bao nhiêu tâm huyết Bỏ ra bao lớn đại giới chỉ có chính hắn biết được Bây giờ hắn đến phần cuối của sinh mệnh Tân Hoàng Đăng Cơ bắt buộc phải làm Hắn lúc lên ngôi đất là nếm qua quá nhiều vị đắng. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn người nối nghiệp lại ăn cái này một phần khổ. Thời khắc này lý cơ trong lòng đắt là chắc chắn. Tại hắn trước khi chết. Nhất định phải là lý trường đồ quét sạc hết thầy trướng ngại. Thủy vương phủ lý bưng ở vào dự châu Tây Bộ. Cách xa nhau thiên thỉnh đế đều chẳng qua hơn 200 dặm, Nó đất thế phức tạp. bắc bộ tương đối bằng phẳng. Nam bộ thì làm cầu vượt núi. Hắn giấy núi kéo dài mấy chục dặm, Núi cao sông dài. ít ai lui tới. Cũng đúng là như thế triệu đoan mới có thể thỉnh cầu đi vào dự châu. Vì cái gì liền lợi dụng cầu vượt vùng núi hình. Tại trong núi lớn. Tiếng hò giết trần chận. Bây giờ lý cơ bệnh nặng. Trên triều đình dung chuyển bất an. Khả năng lớn nhất Triệu dai đắt là bị chém đầu cả nhà. Lý trường đồ mặc dù là được lập làm thái tử Nhưng là hắn căn cơ quá bạc nhược Leo lên hoàng vị chưa hẳn liền có thể ngồi ổn định Đây chính là lý quả nhiên thời cơ Đối với hoàng vị hắn nhưng là ngấp nghé hồi lâu Vì vậy hắn không tiếc bí quá hóa liều nuôi dưỡng tử sĩ cướp đoạt hoàng vị Bất quá trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được Ám vệ phủ nhãn tuyến cơ hồ là ở khắp mọi nơi Thủy vương triệu đoan sự tình làm lại ẩm nấp. Vẫn là bị ám vệ phủ phát hiện. Một thân đại hồng bào trần cùng nhìn chăm chú lên đang huấn luyện tử sĩ trong ánh mắt bên trong hàn ý hiện hiện. Trần cùng ngữ khí băng lãnh phun ra một chữ. Sau một khắc. Ám vệ phủ cao thủ trùng sát mà ra. Không đến nửa canh giờ thủy vương triệu đoan khổ tâm nuôi dưỡng hơn 300 tên tử sĩ đều là bị vô tình chém giết. Thủy trong vương phủ. Nhận được tin tức Lý Bưng thân thể không khỏi mềm nhũng. Hắn biết rõ án về phủ thủ đoạn. Hiện tại đã là chứng thực cầu vượt núi bên trong sự tình. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ là đại họa lâm đầu. Triệu Phong, ngươi bây giờ hộ tống ta rời đi. Lý Bưng quyết định thật nhanh nói. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Chỉ cần hắn hôm nay có thể sống đi ra đế đô, như vậy ngày sau hắn liền là có thể lại ngóc đầu trở lại. Trong ngày thường cao cao tại thượng Thủy Vương Lý bưng mặc vào hạ nhân quần áo. Thậm chí còn không quên ở trên gương mặt bôi lên trên một ít khói bụi. Lý quả nhiên tốc độ rất nhanh tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống phía dưới mang theo Triệu Phong rời đi. Từ cửa sau ra Vương Phủ, Lý Bưng cùng Triệu Phong riêng phần mình cưới khoái mã rời đi. Còn chưa ra đầu ngõ, Lý Bưng cùng Triệu Phong dưới hung chiến mã mới ngã xuống đất. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào lý quả nhiên trong tay Thủy vương ngươi vội vãi như thế là muốn đi nơi nào A trần cùng xuất hiện tại lý quả nhiên trong tầm mắt Một thân đại hồng bảo tựa như là tử máu tươi bên trong ngâm ra Trần cùng lý quả nhiên thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi Không biết nên như thế nào ngôn ngữ Trần cùng thần sắc bình tĩnh nói Thủy vương làm phiền một chút đi với ta một chuyến án về phủ đi Lý quả nhiên thần sắc kinh biến, gấp giọng nói, không có khả năng, ta là không thể nào đi theo ngươi. Đối với ám vệ phủ thủ đoạn hắn cũng là có nghe thấy. Tiến vào ám vệ phủ bên trong. Hắn chỉ sợ là không cách nào lại còn sống ra. Đã như vậy, hắn chỉ có thể buông tay nhất bác. Triệu Phong giết bọn hắn. Lý bưng thanh âm bén nhọn nói. Triệu Phong thân thể đột nhiên mà động. lời kiếm trong tay ra khỏi vỏ ám sát hướng trần cùng trần cùng trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh bước ra một bước tay phải nhanh như thiểm điện trực tiếp là nắm triệu phong cổ họng răng rắc một thanh âm truyền ra triệu phong cổ họng bị vô tình bóp nát chết đến mức không thể chết thêm trần cùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh chậm rãi nói thủy vương mời đi thảo nguyên kỵ binh thiên hạ vô song Tại hách liên bột bột dẫn sắt phía dưới Ba vạn khinh nghị khí thế như hồng Liên tục đánh hạ ba tòa bách việt nước thành trì Trong lúc nhất thời Bách việt nước không có chút nào chống đỡ chi lực Bất quá tại liên tục đánh hạ ba tòa thành trì về sau Hách liên bột bột chính là thu lại thế công Một mặt là đại quân tiến lên tốc độ quá nhanh Hậu cần tiếp tế trở thành vấn đề Một mặt khác là khách liên bột bột không dám một mình xâm nhập quá lời hại Sợ hãi tao ngộ mai phục Lần này người trong thảo nguyên xuất binh mục đích là vì giảm bớt thiên thỉnh đế quốc áp lực Liên tục đánh hạ ba tòa thành trì đã là đầy đủ để bách Việt nước cảm giác được áp lực Nhất định phải chia binh đến đây ứng đối người trong thảo nguyên đại quân Như thế hổ lao quan áp lực liền là có thể giảm bớt Không ít Màn đêm buông xuống Hách liên bột bột ngay tại tuần doanh Từ khi hắn lên làm Bắc viện đại vương về sau Chính là dưỡng thành tuần doanh thói quen Bỗng nhiên trong lúc đó Một tiếng ưng gáy truyền ra Một con to lớn tuyết ưng rơi vào hách liên bột bột trên cánh tay Hách liên bột bột thần sắc biến đổi Từ ưng trên đùi gỡ xuống mật tín Trên thảo nguyên lại là sinh ra phản loạn Cổ hoàng bộ lạc phát động phản loạn Không chỉ có là như thế Sách là công tử cũng là tham dự trong đó Phản quân ban đêm đánh lén lão khả hãn vương trướng Lão khả hãn tao ngộ đánh lén Xa vào đến trong hôn mê Nếu không phải giá tang một một mực thủ hộ tại lão khả hãn bên người Chỉ sợ hậu quả khó mà lường được Không chỉ có là như thế Phản quân trong bóng tối lại là xúc đích một cổ lực lượng cường đại Trong thời gian ngắn không cách nào lắng lại Hách liên bột bột thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng. Bây giờ hắn tại phía trước. Đối với Thảo Nguyên sự tình có thể nói hữu tâm vô lực. Nếu là hiện tại chạy trở về trong Thảo Nguyên. Chỉ sợ mấy ngày nay làm sự tình toàn bộ là phí công. Suy nghĩ hồi lâu. Hách liên bột bột quyết định được chủ ý. Sau một lát. Tuyết ưng lần nữa phóng lên tận trời. Mang theo hách liên bột bột chỉ lệnh mà đi. Theo Lý Kỳ Phong đến Thái Thượng Thanh Cung viện quân ra trở thành áp đảo 15 tông môn liên quân cuối cùng một cọng sơm. Đối mặt với cường đại uy hiếp, 15 tông môn cao thủ lựa chọn thần phục. Người đầu gối liền là như thế có thể mềm một lần chính là khả năng mềm lần thứ hai. Đối với thần phục 15 tông môn cao thủ, Lý Kỳ Phong không có chút nào khách khí trực tiếp là phế bỏ tu vi. Dạng này mặc dù có chút tàn nhẫn. Nhưng là như thế này đối đầu tại kiếm tung tới nói thu hoạch vô tận. Nếu là đem những người này trả về. Không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Ngày sau nhất định sinh ra càng lớn tai họa tới. Giải quyết 15 tung môn cao thủ. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi xuống Tây Bắc đại tướng quân diêu canh niên trên thân. Lần này kiếm tung thế nhưng là có không ít cao thủ chết bởi Tây Bắc quân chi thủ. Giữa chưa Lý Kỳ Phong xuất hiện tại hổ đầu thành. Tại Lý Kỳ Phong xuất hiện trong nháy mắt, vốn là đề phòng xâm nghiêm đầu hổ đầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Thiên hạ Kiếm Tông 119 chương 2352 tân hoàng đăng cơ xem xét thời thế. Diêu canh niên thế nhưng là an hiểu nhất. Tại Kiếm Tông bắt đầu khởi xướng hung hãn phản kích thời điểm, Diêu canh niên chính là hạ lệnh rút quân. Tây Bắc quân thế nhưng là hắn cùng thương không điện làm giao dịch quả cân. Nếu là hôm nay Tây Bắc quân toàn quân bị diệt. Chỉ sợ hắn rốt cuộc là không cách nào từ thương không điện nơi nào thu hoạch chỗ tốt. 15 tông môn chúng hơn cao thủ bị phế đi sửa vì cái gì sự tình riêu canh niên đã là đạt được tin tức. Lần này Tây Bắc quân thế nhưng là giết chết không ít kiếm tông để tử. Đây không thể nghi ngờ là cùng kiếm tông lập xuống huyết hải thâm cửu. Diêu canh niên biết Lý Kỳ Phong phong cách làm việc Lần này Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ triển khai trả thù Vì vậy, lui sẽ hổ đầu thành về sau Diêu canh niên chính là hạ lệnh toàn thành giới nghiêm Diêu canh niên là đang đợi Lý Kỳ Phong đến Nhưng lại là mười phần e ngại Lý Kỳ Phong đến Bây giờ Lý Kỳ Phong tới cổ hoàng bộ lạc bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên Biết được tin tức diêu canh niên nhanh chóng đi vào đầu tường. Nhìn chăm chú lên dưới tường thành Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc lộ ra một tia sát ý. Chợt lên tiếng nói. Tuyệt đối không thể để cho Lý Kỳ Phong vào thành. Trên đầu thành bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Lý Kỳ Phong đứng ở dưới tường thành thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, diêu canh niên ra nhận lấy cái chết. Ngôn ngữ vừa ra. Trên đầu thành, Dương Cung lắp tên, vận sức chờ phát động. Diêu canh niên ra nhận lấy cái chết. Lý Kỳ Phong lần nữa lên tiếng nói. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Diêu canh niên thần sắc trở nên mười phần dữ tợn. Cho ta bắn tên. Bắn tên. Ta cũng không tin ta Tây Bắc Quân có ba vạn người thật sự chính là không tin giết không chết ngươi một cách Lý Kỳ Phong. Diêu canh niên thần sắc giữ tợn giận giữ hết Trên tường thành Vạn tên cùng bắn Phát ra chói tai ông Minh Chi Thanh Đâm rách không khí mà tới Sàng nỏ không ngừng phát ra Gầm thét âm thanh tựa như là cánh tay trẻ con thô Tên nỏ vô tình quanh sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh Cường đại niệm lực bộc phát ra Bắn xếp hướng Lý Kỳ Phong Mũi tên cùng tên nỏ lập tức thay đổi phương hướng Bắn xếp hướng trên tường thành Tây Bắc Quân Trên đầu thành kêu rên âm thanh truyền ra Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động Đột ngột từ mặt đất mọc lên Thần dù kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Hóa thành chín đảo Hàn Quang Đinh vào thành tường bên trong Liên tục mượn lực Lý Kỳ Phong phóng lên tận trời đi vào trên đầu thành giết cho ta giết cho ta giết chết Lý Kỳ Phong Diêu canh niên trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, gấp giọng nói. Thần dù kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong chỉ hướng Diêu canh niên. Lên tiếng nói. Hôm nay ta là tới báo thù, Chỉ giết Diêu canh niên một người. Kẻ ngăn ta chết. Ngôn ngữ vừa ra. Xông về phía Lý Kỳ Phong Tây Bắc quân lập tức thần sắc trở nên do dự. Lên cho ta, giết chết Lý Kỳ Phong. Diêu canh miên lần nữa giận dữ hết Trần trở Tây Bắc quân rốt cuộc lấy dũng khí xông về phía Lý Kỳ Phong Thần dụ kiếm khẽ động, bàng bạc kiếm khí càn quấy mà ra Trùng sát mà đến Tây Bắc quân đều là bị vô tình chém giết. Một bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế ma thần bình thường, đại sát tứ phương Sau một lát Không còn có người dám xông về phía Lý Kỳ Phong Diêu canh niên thần sắc biến đổi lập tức quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý kỳ phong ánh mắt phát lạnh thần dù kiếm nổ bắn ra mà ra. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua diêu canh niên thân thể. Máu tươi vẩy ra mà ra. Kiếm khí bén nhọn vô tình diệt sát diêu canh niên sinh cơ. Thần dù kiếm lần nữa trở về về Lý kỳ phong trong tay. Sắc mặt lãnh nhược xương lạnh. Lý kỳ phong ánh mắt đảo qua Tây Bắc quân. trầm rãi nói, hôm nay ta chỉ chém giết siêu canh niên. Ngày khác nếu là Tây Bắc quân lại đối kiếm tung đồng thủ. Ta diệt các ngươi cả nhà. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động từ trên tường thành nhảy xuống, hướng phía nơi xa lao đi. Theo Lý Kỳ Phong rời đi. Trên đầu thành Tây Bắc quân lập tức như chút được gánh nặng. Có người thậm chí là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Gia lẫn vào, sớm tối là phải trả Một vị Tây Bắc quân bên trong lão nhân một câu nói chúng Cỏ một khu vinh Sinh lão luôn hồi Cái này là nhân gian quy củ, Cũng là tuyệt đối thiết luật Tuyệt đối không có người có thể trốn qua đầu này thiết luật Mặc cho ngươi là huyền thông cách thí Tu vi thông thiên Vẫn là đại phú đại quý Phú khả địch quốc Cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết Tại mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên giáng lâm thời điểm, Lý Cơ chết rồi. Dù cho là cỡ ngũ trí tôn, Lý Cơ cũng trung quy là không có trốn qua sinh tử thiết luật. Trên đời không có trường sinh đế vương, sinh lão bệnh tử bất quá là bình thường sự tình mà thôi. Lý Cơ chết chính là chuyện trong dự liệu. Trước khi đi giải quyết hết thầy lo lắng vấn đề. Cũng là vì Tân Hoàng Lý Trường Đồ làm nền ra một đầu khang trang đại đạo. Tâm nguyện đã xong. Lý cơ đi được cực kỳ an tường. Hiện tại là thời kỳ phi thường tuân theo lấy lý cơ di chúc, hắn tăng sự muốn hết thảy giản lược. Di thể bị chỉnh lý tốt dung nhan về sau. Để vào đến tơ vàng gỗ trinh nam quan tài bên trong. Triều thần đem quan tài cất đặt tại vị ương cung chính điện trước ghế sồng. Hoàng đế biến thành đại sự Hoàng đế. Lý trường đổ quỳ dạp xuống quan tài trước đó. Thân mang đổ tăng. Nằm ở linh tiền ai cắt khóc giống Tiếng khóc tình chân ý thiết Thần sắc lo sợ không yên không biết làm sao Lý cơ từ khi phế hậu thời điểm chính là không còn lập về sau Cung bên trong cũng chỉ có một cái dung phi Chính vào tráng niên thời điểm Lại là hùng tâm bừng bừng Đối với nam nữ hoan ái sự tình không thèm để ý chút nào Cũng không có dòng dõi Lý trường đồ vốn là lý cơ chất tử Được lập làm thái tử là hắn từ không nghĩ tới. Trong mấy ngày nay. Tại phe trắng cùng tiết trung khánh tương trợ phía dưới. Lý trường đồ đắt là từ từ đứng vững bước chân. Thế nhưng là. Lý trường đồ dù sao cũng là tuổi còn rất trẻ. Vẫn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp hắn không nghĩ tới hiện tại liền nâng lên một cái đế quốc gánh nặng. Trong mấy ngày nay. Hắn mất ăn mất ngủ phản ứng triều chính. Ý đồ trưởng khống toàn cục. Nhưng là hắn hay là lực có chỗ thua Tại thái tử về sau là đồng dạng thân mang màu trắng tang phục văn võ bá quan Đám người này đã không có thái tử bi thống Cũng không có thái tử thất thú Bọn hắn đều có các bàn tính Để tại mới lão hoàng đế thay đổi bên trong có chỗ mưu cầu Lúc này Dung Phi đứng thẳng ra Hoàng đế lý cơ sau cùng chết là chết tại Dung Phi trong ngực mỉm cười mà đi Hắn mặc dù là hoàng đế thế nhưng là hắn chỉ si tình tại Dung Phi. Từ khi chính thức trưởng khống triều chính về sau lại không nạp Phi. Cái này tại thiên thỉnh đế quốc lịch sử phía trên duy nhất. Cái này đủ để chứng minh Dung Phi tại lý cơ trong lòng địa vị. Hoàng đế lý cơ cuối cùng một đạo di chiếu là liên quan tới Dung Phi, phong Dung Phi là hoàng hậu. Lý cơ băng hà về sau. Dung Phi nhất cử trở thành hoàng thái hậu. Đây cũng là trở thành thiên thỉnh lịch đế quốc sử thượng duy nhất. Tại tiểu liếm khóc mái về sau. Lâm Ngân Bình tại vị ương cung thiên điện chính thức trở thành thái hậu. Tiếp nhận bách quan triều bái. Sau đó hạ đạt mình thân là thái hậu đạo thứ nhất ý chỉ. Dựa theo thái hậu ý chỉ ý chỉ. Thái tử điện hạ ngay tại đại sự hoàng đế linh cứu trước đó kế vị. Thành vì đế quốc mới hoàng đế. Tiếp theo là bách quan triều bái tân hoàng. Sau đó tân hoàng lại lấy hoàng đế chi lễ tế bái đại sự hoàng đế Chính thức chiêu cáo thiên hạ phát tăng Đem đại sự hoàng đế linh vị đón vào thái miếu Định miếu hiểu thái tổ hoàng đế Thủy hiểu bắt đầu vận chuyển lập cực quang văn túc võ hiếu cao hoàng đế Cuối cùng là đem thái tổ hoàng đế di thể tán nhập vừa mới xây xong không thời gian dài mai sơn đế Lăng bên trong Tân hoàng thượng vị Trên triều đình tự nhiên là khó tránh khỏi có chỗ dung chuyển. Bất quá cũng may có hoàng thái hậu hết sức ủng hộ. Tiết Trung Khánh cùng phe trắng hai vị này triều đình đại thần ủng hộ. Tại hai tháng về sau. Dung chuyển triều đình rốt cuộc an định lại. Lý trường đồ vị này tân hoàng rốt cuộc ngồi vững vàng hoàng vị. Thế nhưng là còn dung không được dừng dài đồ buông lỏng một hơi. Một đạo tin dữ truyền đến hổ lao quan bị tông phá. Hổ lao quan thất thủ cũng không phải là bởi vì lý trường đương nguyên nhân Mà là bởi vì hổ La quan bên trong gia phản đồ Phản đồ tại giếng trong nước hạ độc Đóng giữ hổ lao quan tám vạn tướng sĩ toàn bộ là mất đi sức chiến đấu Đây mới là đưa đến hổ lao quan thất thủ Tin tức truyền đến triều đình chấn động Một mực tại xử lý triều đình sự vụ phe trắng rốt cuộc không cách nào an tâm Hổ La quan thất thủ đây cũng là mang ý nghĩa mở ra thiên thịnh môn hộ của đế quốc, Bách Việt nước Đại Quân liền là có thể tiến quân thần tốc, giết vào trong đế đô. Phe trắng chờ lệnh muốn đi trước Khang Long quận, ngăn chặn Bách Việt nước Đại Quân. Chiến sự mảy may chậm trễ không dậy nổi. Lý Trường Độ cũng là quân lữ xuất thân, trong lòng mười phần minh bạch hổ La Quan thất thủ ý vì như thế nào. Bây giờ, Triều Đình vừa mới ổn định, lý trường đồ muốn triệt để ngồi vững vàng hoàng vị lấy được dân tâm lý trường đồ nhất định phải đánh bại bách việt nước đại quân thu phục mất đất trải qua suy nghĩ về sau lý trường đồ quyết định ngự giá thân chinh kiếm tung bên trong khổng trường thu mạnh trường hảo lý kỳ phong ba người ngồi vây quanh tại bàn đá trước đó tại ngắn ngồi trầm mặt về sau khổng trường thu chầm rãi nói thần miếu giá tâm thật sự chính là đầy đủ lớn a lại muốn nhúng tràm thiên hạ mạnh trường hảo lạnh giọng nói lòng lang dạ thú lý kỳ phong nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp những tông môn khác khổng trường thu lắc đầu nói khó a những cái kia siêu cấp tông môn cao cao tại thượng thời gian quá lâu hiện tại muốn bọn hắn kéo xuống giá đỡ thật sự là quá khó khăn Mạnh trường hảo gật gật đầu, nói, như thế một sự thật, bất quá ta đã thông chi tân thành người, muốn bọn hắn tại mấy ngày nay chạy đến kiếm tung, như thế kiếm tung tất nhiên là có thể bình yên vô sự. Khổng trường thu nói, cái này không thích hợp, tân thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, lại tới đây dễ dàng sinh sự. Mạnh trường hảo tự định giá một chút, nói, như thế một cách phiền toái. cũng được nghĩ đến tạm thời kiếm tông cũng là không có bất kỳ cái gì nguy cơ liền để bọn hắn lưu tại tân thành trong đi khổng trường thu chậm rãi gật đầu ngữ khí dừng lại một chút lên tiếng nói thiên thịnh đế quốc biến thiên mạnh trường hảo nói lý trường đổ lên ngôi thế nhưng là thiên thịnh đế quốc cũng là loạn lý kỳ phong nói ta đã là thuyết phục lão khả hãn phái binh tiến công bách việt nước như thế bách việt nước nhất định phải phân ra tinh lực tới đối phó người trong thảo nguyên thế nhưng là không nghĩ tới chính là hổ la oan vẫn là thất thủ mạnh trường hảo chậm rãi gật đầu nói ngươi biện pháp là đúng thế nhưng là cũng chống đỡ không được thương không điện tính toán hổ la oan bên trong ra phản đồ thống soái phúc vương lý trường đương trực tiếp là bị người cắt lấy đầu đáng tiếc một vị quyền pháp mọi người lúc trước ta đi ngang qua trong đế độ thế nhưng là cho lý trường đương chỉ điểm qua một phen cũng coi là hắn nửa cái sư phụ thật là đáng tiếc một vị hạt giống tốt a lý kỳ phong tâm tư khẽ động ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu nhẹ giọng hỏi hai vị tiền bối Các ngươi cảm thấy bây giờ tân hoàng như thế nào thiên hạ kiếm tôn 119 chương 2353 bái sư đối mặt với Lý Kỳ Phong ném ra vấn đề này. Mạnh trường hảo theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía khổng trường thu. Cũng chỉ sợ chỉ có khổng trường thu biết được. Năm đó khổng trường thu nói qua lý cơ mặc dù có hùng tâm. Nhưng là tuổi thọ ngắn ngủi. Có chết hiểu chi tướng. Sự thật chứng minh quả nhiên là như thế. Lý cơ chính vào tráng niên thời điểm Chính là hồn về Tây Thiên Bây giờ cách này Lý Trường Đồ đăng cơ Đến cùng sẽ như thế nào ai cũng không thể nào biết được Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói Ta chưa từng gặp qua Lý Trường độ Tự nhiên là không cách nào thôi diễn vận mệnh của hắn Lý Kỳ Phong nhíu mày lại Nói bây giờ thiên hạ này giang hồ thật là triệt để loạn Khổng Trường Thu nói Cũng là thân ở loạn trong cục. Chúng ta càng là phải gìn giữ lý trí. Kiếm Tông tao ngộ lần này kiếp nạn cũng là chuyện may mắn. Như thế tại về sau một trong thời gian ngắn là lại không nguy cơ. Kiếm Tông cũng có thể có một đoạn thời gian thở dốc. Lý kỳ phong thần sắc hơi đổi. Lần này kiếm Tông tao ngộ kiếp nạn. Cũng là trả giá nặng nề. 300 tên đệ tử tử vong. Còn có hơn 300 người trọng thương. Ở trong đó không thiếu có ưu tú người. Đây đối với căn cơ không sâu kiếm tung tới nói có thể nói là trọng thương. Lý Kỳ Phong cứ việc đau lòng. Nhưng cũng là bất lực thay đổi gì. Một mầm mống tốt trưởng thành là cần thời gian cùng ma luyện. Võ đạo từ từ thiên phú cùng khí vận cố gắng cùng nghị lực, tâm tính cùng bối cảnh. Quá nhiều nhân tố ảnh hưởng một người quật khởi, lãnh huyết ma luyện cũng là một cá nhân thực lực tinh tiến phương thức cao nhất. Chết đi đã chết đi. Sống sót để tử tại cái này trường kiếp nạn bên trong đạt được tốt nhất lịch luyện. Thực lực tinh tiến không ít. Đồng thời đối với ngày sau tu luyện cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ. trầm mặt một chút, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, hai vị tiền bối, ta còn có một chuyện cần muốn các ngươi trợ giúp một chút. Khổng trường thu nói, là liên quan tới kiếm tông đệ tử sự tình đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói... ta phải thật tốt an táng kiếm tôn đệ tử khổng trường thu nói ta có thể giúp ngươi mạnh trường hảo nói có thể ba người lần nữa xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặn sau một lát khổng trường thu lần nữa đánh vỡ trầm mặn nói thần miếu mười phần khó giải quyết mạnh trường hảo gật gật đầu lý kỳ phong nói khẽ còn xin tiền bối giảng kỹ một chút khổng trường thu trầm tư một chút nói thần miếu công pháp mười phần huyền diệu sấp xì tại công pháp ma đạo bọn hắn coi thường sinh mệnh vì đạt được mục đích thậm chí không tiếc đồ sát vô tội sinh mệnh lần trước giao thủ mặc dù ta chém giết thần miếu người thế nhưng là chính ta cũng là bị thương không nhẹ tiếp xuống ta cần bế quan dưỡng thương mạnh trường hảo thần sắc lập tức biến đổi trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Khổng Trường Thu thương thế chỉ sợ là rất nghiêm trọng. Bằng không hắn cũng không có khả năng lựa chọn tại cách này thời khắc mấu chốt nhất bế quan. Đem trong nội tâm ý nghĩ đè xuống. Mạnh Trường Hảo nói khẽ. Dưỡng thương trọng yếu nhất. Những chuyện khác chúng ta tới làm liền tốt. Khổng Trường Thu nhìn thoáng qua Mạnh Trường Hảo. Nói hôm nay thiên hạ đại loạn chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Ta đã biết. Mạnh Trường Hảo nói. Khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ta quyết định đem hảo nhiên chính khí kiếm truyền thụ cho ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, nói tiền bối cái này. Khổng trường thu ngăn lại Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Nói, hảo nhiên chính khí kiếm đối thần miếu tà công có nhất định tác dụng khắc chế. Ta cần bế quan thời gian rất dài. Ngươi cũng cần tại trong khoảng thời gian này tu luyện thành hảo nhiên chính khí kiếm. Nghe vậy. Mạnh trường hảo thân thể khẽ run lên Đôi mắt của hắn bên trong trở nên mười phần phức tạp Ánh mắt nhìn chăm chú lên khổng trường thu Khô hấp cũng là đình chỉ Mấy hơi về sau Mạnh trường hảo trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Lý Kỳ Phong Hảo nhiên chính khí kiếm thế nhưng lại nho thánh áp đáy hòm tuyệt kỹ Hiện tại hắn đã muốn truyền thủ cho ngươi Ngươi cũng nên đi cách lễ bái sư Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi, chậm rãi nói, như thế có thể. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, ta nguyện ý. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, lần này Tàng Kiếm gặp ta, chỉ sợ muốn mắng ta a. Lý Kỳ Phong nói, nho thánh không phải nói, ba người đi tất có thầy ta. Ta nghĩ Tàng Kiếm sư phụ là không có ý kiến. Khổng Trường Thu không khỏi nở nụ cười trong đôi mắt đều là vui mừng. Hổ lao quan bị đánh hạ, Bách Việt đại quân tiến quân thần túc, khí thế như hồng thế không thể đỡ. Bất quá cũng may phe trắng tốc độ đầy đủ nhanh. Dẫn theo 3 vạn đại quân đem Bách Việt nước đại quân ngăn cản tại Khang Long quận trước đó. Ba vạn đại quân đối mặt trận Bách Việt nước 12 vạn đại quân tựa hồ căn bản không có nhiều ít phần thắng. Bất quá! Phe trắng không hổ là thiên thỉnh đế quốc bên trong ưu tú nhất thống soái. Nương tựa theo Khang Long quận có lời địa hình. Khai thác chiến thuật du kích. Ngạnh sinh sinh đem Bách Việt nước 12 vạn đại quân kéo tại Khang Long quận. Đương nhiên ở trong đó ám vệ phủ cũng là bỏ ra cái giá rất lớn. Thương không điện thích khách tựa như là con ruồi đồng dạng để buồn nôn. Cơ hồ là ở khắp mọi nơi. Tìm kiếm lấy hết thảy máy móc sẽ tính toán ám sát thiên thỉnh đế quốc tướng xoáy. Ám vệ phủ đem những này ám sát toàn bộ là chặn lại Hơn nữa còn lấy mạnh nhất tư thái phản kích trở về Thương không điện thích khách mảy may đều không có chiếm được tiện nghi Đương nhiên Bạch mới có thể ngăn chặn Bách Việt nước đại quân thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được Người trong thảo nguyên áp lực khiến cho Bách Việt nước không thể không chia binh tiến đến ứng đối đến từ người trong thảo nguyên phiền phức Đây không thể nghi ngờ là giảm bớt thiên thỉnh đế quốc áp lực. Đương nhiên 15 tông môn cao thủ toàn bộ hao tổn tại kiếm tông bên trong. Đây cũng là ai cũng không thể đoán được. Tại thương không điện trong kế hoạch. Tại hủy diệt kiếm tông về sau. Cách này 15 tông môn cao thủ sẽ ngay đầu tiên hiệp trợ Bách Việt nước đại quân. Thế nhưng là bây giờ 15 tông môn cao thủ lại không cách nào trợ lực. Khiến cho Bách Việt nước đại quân tiến công cũng là không còn trở nên sắc bén. Tại phe trắng ngăn chặn lại Bách Việt nước đại quân tiến công ba ngày sau. Lý trường đồ dẫn đầu năm vạn tinh nhuệ cũng là đến Khang Long quận. Như thế phe trắng áp lực giảm mạnh. Song Phương ở vào ngắn ngủi trong rằng. Co, dạng này tính là tin tức tốt nhất. Đối mặt với như thế thế cuộc thương không điện phía sau thần miếu tự nhiên là mười phần không nguyện ý. Bọn hắn ở sau lưng tỉ mỉ bày ra đây hết thảy Nguyên bản định lấy thời gian 3 tháng triệt để đánh tan thiên thịnh đế quốc ý nghĩ cũng chỉ sợ là muốn thất bại Bất quá Thần miếu thao túng thương không điện ở phiến đại lục này ẩm núp nhiều năm như vậy Một mực tài tích góp lực lượng Đã quyết định muốn đem thiên thỉnh đế quốc đẩy hướng tử vong vực sâu Như vậy bọn hắn liền muốn không tiếc bất cứ giá nào đi làm Tại thiên thỉnh đế quốc tụ tập lực lượng ngăn chặn bách Việt nước đại quân thời điểm. Giang Nam phát sinh phản loạn. Từng tại lý cơ lúc tại vị. Tần vương lý cố chính là bị lưu đầy tới đông bắc vùng đất nghèo nàn. Rất nhiều người coi là lý cố đã chết. Lại là không nghĩ tới lý cố thế mà còn sống. Đồng thời trong bóng tối tích xúc không ít lực lượng. Tại Giang Nam phát sinh phản loạn. Ý đồ muốn đoạt lấy hoàng vị. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2354 báo thù Giang Nam phản loạn đối với vốn là thế cục dung chuyển bất an thiên thỉnh đế quốc trở nên càng thêm bấp binh. Ở vào tiền tuyến Hoàng đế Lý Trường Độ cũng là phân thân thiếu phương pháp. Không cách nào đối lý cố phản loạn làm ra hữu lực áp chế. Trên triều đỉnh, Hoàng đế Lý Trường Độ đã là ngồi vững vàng hoàng vị. Hoàng Thái Hậu tự nhiên cũng là lui khỏi vị trí phía sau màn. Không còn hỏi đến trên triều đình sự tình. Hậu cung tham gia vào chính sự vốn là tối kỷ. Hoàng Thái Hậu tuân theo lý cơ di chỉ. Trợ giúp lý trường đầu ngồi vững vàng hoàng vị. Nàng cũng là công thành lui thân. Giang Nam phản loạn sự tình truyền đến trên triều đình. Phụ trách trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ tiết trung khánh lập tức trở nên khó khăn. Phòng gặp trong đêm thiên mưa rột. Bây giờ tiền tuyến chiến sự căng thẳng. Đế quốc trọng tâm toàn bộ tại đối phó Bách Việt nước đại quân phía trên. Hiện tại Giang Nam phát sinh phản loạn. Bình định cũng cần hao tổn tốn thời gian. Tại lực vật lực. Đây đối với thiên thỉnh đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là đã xét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đương nhiên. Tiết Trung Khánh thế nhưng là đế quốc trên triều đình lão nhân. Lại mới vừa từ Giang Nam thu thuế trở về. Trực giác nói cho hắn biết. Tần vương lý cố phản loạn chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ là có giang nam mấy gia tộc lớn xâm cùng ở trong đó. Nếu không lý cố là không thể nào phát sinh phản loạn. Phản loạn liền như là một cái ngọn lửa nhỏ. Nếu là không thể kịp thời dập cắt. Sợ rằng sẽ sẽ trở thành lửa lớn rừng rực. Đến lúc đó cho thiên thỉnh đế quốc mang tới uy hiếp cùng phiền phức chỉ sợ là khó mà dự tính. tiết trung khánh trong lòng hết sức rõ ràng minh bạch đạo lý này vì vậy hắn nhất định phải khai thác hành động hủy diệt lý cố phản loạn trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau tiết trung khánh rốt cuộc làm ra một cái to gan quyết định đó chính là đem dây bối châu thứ sử tại dụ triều hồi trong đế đô mệnh lệnh hắn đi giang nam bình định tại dụ là người phương nào lúc trước thế nhưng là tại trên triều đình ở trước mặt chống đối lý cơ người Vì vậy hắn mới có thể bị điều khiển đến ở ngoài ngàn dặm dây bối châu. Chẳng qua ở dụ năng lực lại là rõ như ban ngày. Trên triều đình có thể sánh vai cùng hắn người bất quá là người đứng đầu số lượng. Nếu không phải tại dụ tính tình quá mức quật cường. Chỉ sợ sớm đã là trở thành trên triều đình xương cánh tay đại thần. Tiết Trung Khánh triệu hồi tại dụ cử động không thể bảo là để trên triều đình đám người giật này cả mình. Bất quá... Bây giờ Tiết Trung Khánh quyền thế nhưng nóng Hoàng đế Lý Trường Độ ở tiền tuyến Đế quốc mọi chuyện toàn bộ từ Tiết Trung Khánh đến xử lý Mặc dù là tại trên triều đình đưa tới không nhỏ oanh động Thế nhưng là tại dù vẫn là phải bị triệu hồi trong đế đô Nam sở đế quốc Tương đối so dung chuyển bất an thiên thỉnh đế quốc cùng Bách Việt nước Nam sở đế quốc thì là mười phần yên tĩnh Tại chu Minh Hoàng Trăm lo quản lý phía dưới nam sở đế quốc quốc lực tại từ từ cường đại chân nguyên kiếm phái chính là nam sở đế quốc hộ nước tôn môn nó địa vị chi cao tự nhiên là không cần nói cũng biết bất quá trong mấy ngày nay chân nguyên kiếm phái cũng không ổn định thiên ma điện một mực ẩm nút trong bóng đêm đối chân nguyên kiếm phái hạ sát thủ cứ việc trần trần đát là kiệt lực đi ngăn trở thế nhưng là còn có chân nguyên kiếm phái để tử tao ngộ ám sát Trần Trần trong lòng sát ý trở nên mười phần mãnh liệt. Màn đêm buông xuống. Mang theo mặt nạ hoàng kim thiên ma điện điện chủ xuất hiện lần nữa tại Trần Trần trong tầm mắt. Ngươi đến cùng muốn ý muốn như nào là Trần Trần tức giận hỏi. Thiên ma điện điện chủ vừa cười vừa nói ta muốn hoàng kim. Trần Trần nói ta nhìn ngươi là đang tìm cách chết. Thiên ma điện điện chủ lạnh giọng nói, ngươi căn bản không làm gì được ta, đã như vậy cần gì phải lãng phí miệng lưới. Trần trần trầm mặt một chút. Nói, không biết ta chân nguyên kiếm phái cùng ngươi đến cùng có gì cầu hận thiên ma điện điện chủ trầm rãi nói. Cầu hận gì cách này ngươi không nên hỏi ta. Trần trần nói, cái gì ý tứ thiên ma điện điện chủ cười lạnh nói. Về chúng ta ở giữa cầu hận. Ngươi hẳn là đến hỏi sư phụ của ngươi. Trần trần thần sắc lập tức biến đổi. Nói. Hiện tại ta là chân nguyên kiếm phái tôn chủ. Có vấn đề gì ngươi tìm ta là được. Thiên ma điện điện chủ lạnh giọng nói. Ta đây không phải tới tìm ngươi sao trần trần thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn cùng thiên ma điện điện chủ đã là giao thủ không hạ mười lần. Thế nhưng là mỗi lần đều là tám lạng nửa cân. Ai cũng lấy không đến thượng phong. Thế nhưng là thiên ma điện điện chủ một mực ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó. Làm chuyện xảy ra không phải Trần Trần có thể khống chế. Trần Trần để ta giải quyết cái phiền toái này đi. Một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên truyền vào Trần Trần trong tay. Thiên ma điện điện chủ lộ ra một đôi tròng mắt bên trong cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hồi lâu không xuất hiện mao thanh vũ lại là hiện thân. Sư phụ. Sao ngươi lại tới đây trần trần trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh Mao thanh vũ thần sắc bình tĩnh Ánh mắt nhìn về phía thiên ma điện điện chủ trầm rãi nói Trong giang hồ nghe đồn Thiên ma điện điện chủ xuất hiện Hiện tại xem ra là thật Đương nhiên Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ẩm núp lấy không dám gặp ta đây Thiên ma điện điện chủ ngữ khí bất thiện mà hỏi Mao thanh vũ trầm rãi nói Hoàng nhẫn vàng, Đâu Thiên Ma Điện Điện Chủ giơ lên tay phải của mình. Hắn ngón tay cái phía trên mang theo một viên Hoàng nhẫn vàng. Mao Thanh Vũ thần sắc lập tức biến đổi. Kia một chiếc nhẫn chính là đủ để chứng minh người trước mắt thân phận. Ngữ khí hơi đình trệ. Chậm rãi nói, ngươi xưng hô như thế nào? Thiên Ma Điện Điện Chủ chậm rãi nói. Thiên Ma Điện Điện Chủ Lâm Trường Sinh hôm nay trước đến giải quyết 50 năm trước an oán. Mao Thanh Vũ thần sắc trở nên mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, nói: "Ngươi liên tục chém giết ta Chân Nguyên kiếm phái đệ tử chính là vì để cho ta ra đi?" Lâm Trường Sinh nói: "Đây là phương thức đơn giản nhất." Chẳng lẽ không được sao? Mao Thanh Vũ trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh, chậm rãi nói: "Năm đó Thiên Ma điện cường thịnh nhất thời điểm cũng là có thể bị mấy đại tông môn chém giết hoa rơi nước chảy." Bây giờ thiên ma điện bất quá là một cái tên tuổi mà thôi Ngươi cảm thấy ngươi có thể báo thù sao Lâm Trường Sinh vừa cười vừa nói Cơm cần từng ngụm ăn Cầu nhân tự nhiên là muốn từng cái từng cái xếp chết Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra mỉm cười Nói Tốt à Đã như vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi cách này mới thiên ma điện điện chủ đến cùng thực lực như thế nào được Lâm trường sinh phun ra một chữ, bước ra một bước, ma đao ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, bàng bạc đao uy càn quấy mà ra. Kinh khủng đè nén khí thế lập tức bảo phát đi ra. Trăm trưởng đao mang diễn sinh mà ra. Mao thanh vũ gật gật đầu. Thần sắc bình tĩnh mà nói. Thật là không nghĩ tới ngươi lại là bồi dưỡng được ưu tú như vậy một vị đệ tử. Ngôn ngữ rơi xuống. Mao thanh vũ bước ra một bước. tay áo huy động, quanh thân lưu chuyển nội lực hóa thành một thanh cự kiếm, cự kiếm chém tới Lâm Trường Sinh. ầm ầm đao mang cùng cự kiếm đụng vào nhau, cường đại dư uy quét sạch tứ phương. giữa dư không lập tức vang lên cường đại gần sóng. có chút ý tứ. Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra thập phần hưng phấn. gặp mạnh thì mạnh, đây là Lâm Trường Sinh thích nhất chiến đấu. Tới đi Lý Trường Sinh phát ra gầm lên giận dữ trong tay ma đao chém vào mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2355 cờ kém một chiêu có ít người nói số mệnh là tử sinh ra liền chú định. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Cũng có người nói. Người nhất định lấy cải biến số mệnh. Hoàn thành nhịp thiên cải mệnh hành động vĩ đại. Lâm Trường Sinh vẫn cảm thấy mình là một cách mười phần người may mắn. Mỗi một lần tại hắn cảm giác được mình lập tức muốn lúc tuyệt vọng. Mỗi một lần cũng có thể biến nguy thành an. Đồng thời còn có thể thu hoạch chỗ tốt. Lúc trước phụ thân của hắn cho hắn lấy tên trường sinh, liền là hy vọng hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, vô bệnh vô tay. Lâm trường sinh không tin số mệnh. Thế nhưng là số mạng của hắn tựa hồ tại hắn chiếm được bên trong đao bắt đầu chính là chú định. Ai cũng là không thể đoán được cái tính khí kia thối đáng sợ. mười phần cố chấp lão nhân lại là đát từng thiên ma điện điện chủ. Lão nhân đem hắn thu làm đồ đệ. Truyền thụ cho hắn thiên hành thập tam đao. Tại cảm giác được nguy cơ tiến đến thời khắc liền để cho hắn rời đi. Bảo vệ hắn. Thế nhưng là. Túc trong số mệnh chú định sự tình tựa hồ trung quy là không cách nào sửa đổi. Lâm trường sinh cuối cùng vẫn là quay trở về thiết thụ trong rừng. Hắn thấy được mình sư phụ chết. Cũng là xa vào đến trong nguy hiểm. Chém giết sư phụ hắn người là sư huyên của hắn. Sư huyên của hắn phản bội sư phụ. Về phần phản bội nguyên nhân cực kỳ phức tạp. Chủ yếu nguyên do chính là cùng Mao Thanh Vũ có quan hệ. Đao trong tay chém vào mà ra. Mang theo uy thế kinh khủng. Mao Thanh Vũ thần sắc mười phần bình tĩnh. Hai tay khẽ động quanh thân lưu chuyển ra vô số chuôi lợi kiếm, mỗi một chuôi. Kiếm đều là tản mát ra uy thế, xông về phía Lâm Trường Sinh. Đao mang tứ ngược kiếm khí chôn vùi. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lâm Trường Sinh cùng Mao Thanh Vũ thân thể đều là không hẹn mà cùng hướng về sau thối lui. Lâm Trường Sinh rời khỏi ba bước, Mao Thanh Vũ rời khỏi năm bước. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi không hổ là hắn dạy dỗ đồ đệ. Thực lực quả nhiên là nằm ngoài sự dữ liệu của ta. Lâm trường sinh ánh mắt ngưng tụ. Sắc mặt bên trong hiển hiện nghi hoặc chi ý. Chợt lạnh giọng nói. Ngươi vì sao muốn hao tổn tâm cơ muốn đưa sư phụ ta vào chỗ chết. mao thanh vũ cười cười. Nói. Trong ngày thường ăn oán ta không muốn nói nhiều. Bất quá nếu là ta đoán không lầm sư phụ của ngươi khẳng định chưa từng từng kể cho ngươi cùng ta ở giữa ăn oán. Ngươi biết được hết thầy hẳn là ngươi sư huyên nói cho ngươi. Lâm trường sinh những mày, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì. mao thanh vũ cười cười, nói, ta nói không sai chứ. Lâm trường sinh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào chính là ngầm thừa nhận. mao thanh vũ chậm rãi nói. Sư phụ ngươi đã từng là sư đệ của ta Bất quá về sau hắn phản bội ra chân nguyên kiếm phái Vì triệt để cùng chân nguyên kiếm phái phân rõ ràng giới hạn Hắn từ bỏ kiếm cải thành dùng đao Lâm trường sinh nói Cho nên Ngươi mới muốn hao tổn tâm cơ đưa sư phụ ta vào chỗ chết Ngươi cùng kia tên phản đồ lại đạt thành cái gì ước định Mao thanh vũ nhẹ nói Sư huyên của ngươi cũng là chân nguyên kiếm phái đệ tử Lúc trước sư phụ phản bội ra chân nguyên kiếm phái Cũng là liên lụy đến hắn Vì vậy hắn tại chân nguyên kiếm phái bên trong mười phần không nhận chào đón Vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn mới có thể gia nhập vào thiên ma điện bên trong Về sau thiên ma điện bị các đại tông môn nhằm vào Bị ép trốn vào hắc ám bên trong Mà sư huyên của ngươi cũng đã trở thành chuột chạy qua đường từ khi đó bắt đầu sư huyên của ngươi đã thay đổi hắn đem hắn hết thảy không như ý toàn bộ oán trách tại sư phụ của ngươi phía trên vì vậy hắn mới có thể không tiếc hết thảy giết chết ngươi sư phụ lâm trường sinh trầm mặt một chút lên tiếng nói ngươi thật sự chính là đem chính ngươi bỏ không còn một mảnh mao thanh vũ lên tiếng nói sự thật bản sự như thế đương nhiên ta cũng từng có sai Năm đó sư huyên của ngươi là ta buộc rời đi Lâm trường sinh nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ Lên tiếng nói Chẳng lẽ thiên ma điện thật liền gây tẩm như vậy sao Mao Thanh Vũ lắc đầu Nói Thiên ma điện không đáng rét Lòng người gây tẩm nhất Lâm trường sinh vừa cười vừa nói Đã như vậy Năm đó các ngươi tại sao lại không từ thủ đoạn hủy diệt thiên ma điện Mao Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh mà nói Ta không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Năm đó ta cũng bất quá là một cách bình thường trưởng lão mà thôi. Rất nhiều chuyện căn bản không phải ta có thể làm quyết định. Ha <cười> hạ. Lâm trường sinh cười lạnh nói. Mao thanh vũ thần sắc trở nên nghiêm túc lên. chậm rãi nói. Nói đến thế thôi. Nên nói ta đều đang nói. Về phần ngươi tin hay không không quan trọng. Bất quá ngươi trong mấy ngày nay đối ta chân nguyên kiếm phái để tử ngay cả hạ sát thủ. Ta đây cần phải thật tốt cùng ngươi luận đạo luận đạo Lâm trường sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Vừa vặn. Ta cũng là muốn xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại. Lời nói vừa dứt. Lâm trường sinh thân thể đột nhiên mà động. Xong tay cầm đao. Khí thế đáng sợ lập tức bạo phát đi ra. Trong chốc lát. Phá vỡ đá bể kim âm thanh truyền ra, khí tức ngột ngạt bạo phát đi ra. Mây đen ếp thành thành muốn phá vỡ, mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Mao thanh vũ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Tay áo huy động. Bàng bạc kiếm khí bạo phát đi ra. Lăng lệ kiếm uy tựa như là lớn giang phá đê bình thường. Phát tiết mà xuống. Song phương uy thế trong nháy mắt đụng vào nhau. Cuồng bạo dư uy web sạc tứ phương. Lâm trường sinh thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc Thân thể đột nhiên xông ra Tựa như là tiềm long xuất Uyên Tốc độ cực nhanh Đao trong tay uy thế càng sâu Một đao chém vào mà ra thẳng đến mặt Mao thanh vũ tay áo vung ra Phanh một đạo bắn nổ thanh âm truyền ra Mao thanh vũ ốm tay áo hóa thành vô số mảnh vỡ Lâm trường sinh thân thể hướng về sau rút lui mà đi Song tay cầm đao Lâm Trường Sinh vẫn là duy trì tiến công tư thái. Mao Thanh Vũ thần sắc mười phần bình tĩnh. Hai người xa vào đến ngắn ngồi trong trầm mặc. Trần Trần đứng ở nơi xa nhìn chăm chú lên hai người giao phong mười phần chấn kinh. Nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ già nua lưng, hai tóc mai đã là tóc trắng xóa. Không biết vì sao Trần Trần trong lòng sinh ra một tia bi thương. Mao Thanh Vũ già thật rồi. chậm rãi thu hồi đao, lâm trường sinh hai tay có chút run rẩy, Nhìn đến ta vẫn là cờ kém một chiêu a, Lâm trường sinh chậm rãi nói. Trong lời nói khóe miệng của hắn chỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Mao thanh vũ chắp tay sau lưng sau lưng. Nắm đấm nắm chặt. Nhìn như phong khinh vân đảm hắn trên thực tế cũng là bị thương không nhẹ. Sai một ly đi nhìn rằm, một chiêu này đủ để giết chết ngươi. mao thanh vũ thần sắc bình tĩnh nói. lâm trường sinh tái nhợt trong thần sắc hiện ra mỉm cười. mao thanh vũ tay phải giơ lên một đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. kiếm khí kinh khủng đủ để lấy tính mạng người ta. bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm cản trước mặt lâm trường sinh. các ngươi không thể giết chết hắn. diệp tu la ngữ khí băng lãnh nói. mao thanh vũ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. nói. giết ta chân nguyên kiếm phái đệ tử, liền là đại la kim tiên tới cũng là không được. Diệp Tu la mặt sắc mặt ngưng trọng lên tiếng nói, các ngươi người còn sống. Mao Thanh Vũ thần sắc hơi đổi. Diệp Tu la nói, nếu là ngươi giết hắn chân nguyên kiếm phái người đều phải chết. Chương 2359. Bế Quan cùng Suất Quan Mao Thanh Vũ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trầm rãi nói ngươi là đang uy hiếp ta diệt tu la lắc đầu nói đây không phải uy hiếp là giao dịch Mao thanh vũ trầm tư một chút ánh mắt nhìn về phía lâm trường sinh trầm rãi nói hôm nay ta không giết ngươi bất quá ta cũng là khuyên ngươi một câu lúc trước dẫn đến thiên ma điện diệt vong sẽ không chút ta mà là thiên ma điện mình đưa đến áp giả át báo Lâm trường sinh không nói tiếng nào quay người rời đi. Diệp tu la một mực duy trì để phòng tư thái. Đợi đến bảo đảm Lâm trường sinh rời đi đầy đủ xa. Mới là chậm rãi rời đi. Sư phụ. Ngươi vì sao không cho ta động thủ trần trần thần sắc không hiểu hỏi. Mao thanh vũ thần sắc bình tĩnh nói ta nguyên bản định đánh giết Lâm trường sinh bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Trần trần nói. Vì cái gì Mao Thanh Vũ chậm rãi nói. Từ lâm trường sinh trong đôi mắt ta không phát hiện được quá nhiều lệ khí. Trọng yếu hơn là diệp Tu La lại là ra mặt bảo hộ lâm trường sinh. Từ tư thái của hắn đến xem. Tu La địa ngục đã là phụng lâm trường sinh là chủ. Trần trần đuôi lông mày khẽ động. Không hiểu hỏi. Đã như vậy. Chẳng phải là lại để cho thiên ma điện ngóc đầu trở lại rồi Mao Thanh Vũ nói. đây có lẽ là một chuyện may mắn. Trần Trần trong lòng càng thêm không hiểu, đang muốn ngôn ngữ, Mao Thanh Vũ thân thể run lên, khí tức cả người trở nên mười phần suy yếu. sư phụ, ngươi thế nào Trần Trần thần sắc lo lắng nói. Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra ý cười, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, trở về công môn, ta có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. hảo nhiên chính khí kiếm chính là khổng trường thu vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ cũng là cười ngạo thiên hạ anh hùng ỷ vào tại lâm trước khi bế quan khổng trường thu đem hảo nhiên chính khí kiếm truyền thụ cho lý kỳ phong đây đối với lý kỳ phong tới nói có thể nói là thiên đại vinh hạnh đặc biệt theo tu vi cảnh giới đề cao lý kỳ phong kiếm pháp lại là dậm chân tại chỗ không có quá nhiều đột phá Cách này nguồn gốc từ tại võ huyết công pháp tự thân hạn chế. liền giống với là một gốc bạch dương cây. Vĩnh viễn dài không đến thanh tùng độ cao đồng giảng. Lý kỳ phong kiếm pháp bác học mà lộn xộn Cách này cùng nhau đi tới. Hắn đều là tại xóa phồn liền giản. Ý đồ tinh giản kiếm pháp. Sáng tạo ra càng cường đại hơn kiếm pháp. Thu tư cùng ăn tình cách này hai chiêu chính là hắn tự sáng tạo mà ra. Thế nhưng là theo tu vi quá cao cùng ánh mắt khoáng đạt Lý Kỳ Phong vẫn là có thể phát giác được kiếm pháp bên trong sơ hở. Càng là dườm già kiếm pháp, sơ hở chính là càng nhiều. Vì vậy Lý Kỳ Phong một mực đang tìm hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Thế nhưng là, sự thật nói cho hắn biết thế gian này căn bản lại không tồn tại hoàn mỹ nhất kiếm pháp. Bất quá, khổng trường thu kiếm pháp cho hắn một ngón tay bày ra. vậy chính là không có hoàn mỹ nhất kiếm pháp nhưng là có thể có mạnh nhất kiếm pháp chỉ cần kiếm pháp của ngươi đầy đủ cường đại cho dù là có lại nhiều sơ hở lại nhiều lỗ thủng người khác cũng là không làm gì được ngươi đương nhiên tại một cái cường giả tuyệt thế trong tay lại phổ thông chiêu thức cũng là có thể bột phát ra uy lực cường đại thế nhưng là khi hai vị lực lượng ngang nhau võ giả giao thủ thời điểm Thì tính sao phân ra thắng bại đâu kiếm ý cường đại cùng nội lực hùng hậu liền là trở thành mấu chốt. Hạo nhiên chính khí tu luyện chính là mạnh nhất kiếm ý tối tường hòa hùng hậu nội lực. Kiếm ý chính là luyện kiếm chi nhân mục đích. Một kiếm nơi tay. Có thể phá vạn địch. Trong lòng không sợ. Thế gian vô địch. Nước vô hình. Nhu hòa vũ lực. Lại là có thể phá vỡ thạch mở nhạc. Thế không thể đỡ. Chân chính cường đại chính là phong mang nội liếm, quy về tường hòa, gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu. Thế không thể đỡ. Trong mật thất, lính hội kiếm pháp Lý Kỳ Phong bình tĩnh lại. Chân chính hảo nhiên chính khí kiếm chính là không có chiêu thức, vô chiêu thắng hữu chiêu đây là kiếm đạo trí cao chi cảnh. Trong nhân thế kiếm pháp nhiều vô số kể. Mỗi một bộ kiếm pháp đều là có nó tệ nạn cùng kế lâu dài. Nếu là chỉ ý vì chính là cứng nhắc kiếm pháp đối địch, Đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất. Lý Kỳ Phong trong ấp có quá nhiều kiếm pháp. Những này kiếm pháp hiện tại đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trở thành gông xiềng. Chính như là trời mưa thời điểm. Có dù che mưa người thường thường bị xối càng nhiều. Lý Kỳ Phong muốn muốn tu luyện thành hảo nhiên chính khí kiếm. Đầu tiên muốn vứt bỏ trong đầu của chính mình những cái kia phức tạp kiếm pháp. Lãng quên cần một cái quá trình Lý Kỳ Phong mặt niệm lấy băng tâm quyết Ý đồ đi quên hết mọi thứ Thời gian tại từng ngày trôi qua Tuyết trắng minh mang che lại tây bắc chi địa cằn cuối cùng thô cuồng Cũng là cho lớn có thêm mấy phần sắc thái Ấm áp tại từng ngày trở nên lạnh Cho dù là thích trưng diện tiểu cô nương Cũng không thể không mặc vào thật dày quần áo đến để chống đỡ rét căm căm trụi lủi trên nhánh cây tìm không được đồ ăn quả đen ồn ào kêu to một con đại hắc miêu nằm sấp trên tàng cây chờ cơ hội bắt giữ nông hộ nhà con chó vàng cũng là đã mất đi trong ngày thường ồn ào náo động Giấu ở chó trong đồng không ra lại theo thời gian sói mòn tuyết trắng sẽ hóa tan rót vào trong đất khiến người ta đi trên đường dễ dàng bị bùn làm bẩn ốm quần trụi lủi trên nhánh cây bắt đầu toát ra nhỏ xíu trồi non Thích chưng diện các cô nương cũng là bỏ đi hơi có vẻ cồng kình khó coi áo bông. May mắn từ đại hắc miêu trong miệng chạy trốn quả đen bắt đầu vội vàng dựng ồ ờ. Con chó vàng cũng lần nữa trở nên uy phong lấm liệt. Mùa đông trôi qua, mùa xuân tới. Trong mật thất Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong trong nội tâm vô cùng bình tĩnh. Hắn quên đi hết thảy kiếm pháp. Nhưng lại là đem hết thầy kiếm pháp dung nhập vào kiếm ý của hắn bên trong Kiếm ý cường đại cùng niệm lực cùng cường đại kia là hố thông Đều là ý chí nhắc nhở Trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, lại bình tĩnh lại bên trong Lý Kỳ Phong đứng người lên thân thể hoạt động một chút Quanh thân lập tức truyền ra lốp búp thanh âm Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra Ra quyền tức là suốt kiếm Suốt kiếm tức là gia quyền Hai người đạo Lý là tương thông Nặng nề phiến đá hóa thành vỡ nát Lý Kỳ Phong đi ra mật thất Ngưỡng nhìn lên bầu trời Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi Cả người cảm giác được thần thanh khí sàng Thời khắc này ánh nắng hơi có vẻ có chút chói mắt Bất quá hắn lại là cảm giác được hết sức thoải mái Bước ra một bước Lý Kỳ Phong chính là biến mất tại nguyên chỗ Trong tiểu viện Thượng quan thiến thiến chính đang cẩn thận vẽ tranh. Vẽ là một nam tử. Đại khái lồng khuyết đã là câu vẽ ra. Hiện tại ngay tại họ đôi mắt. Họ không tệ a. Một thanh âm truyền vào thượng quan thiến thiến trong tay cảm giác mười phần xa xôi lại vô cùng quen thuộc. Thượng quan thiến thiến thần sắc lập tức biến đổi. Trong tay bút lông run lên. Một viên to như hạt đậu mực châu lập tức rơi xuống. Cả bức họ lập tức bị phá hư. ngẩng đầu, thượng quan thiến thiến nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mười phần mừng rỡ, lại là cảm giác được bứt rứt bất an, buông xuống bút lông, lại không biết làm sao cầm lấy, không biết nên làm thế nào cho phải, ta xuất quan. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, tay phải dơ lên yêu chiều sờ về phía thượng quan thiến thiến tóc đen. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2356 Hộ Tống Dược Vương Lý Kỳ Phong xuất quan. Đây đối với Kiếm Tông tới nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Toàn bộ Kiếm Tông trên dưới bao phủ tại hưng phấn trong không khí. Tại xuất quan ngày thứ ba, Lý Kỳ Phong bắt đầu nhập học. Cho Kiếm Tông để tử truyền thủ phương pháp tu luyện. Tại Lý Kỳ Phong bế quan trong khoảng thời gian này. Đã là triệt để phá trừ tự thân gông xiềng Lần nữa tiến vào một loại cảnh giới mới Kiếm pháp của hắn cũng không còn là vẻn vẹn cực hạn tại kiếm pháp Chính như đã từng có người bảo hắn biết như vậy Thiên hạ võ học công pháp Tu luyện cực hạn thời điểm Chính là trăm sông đổ về một biển Lý Kỳ Phong lần này bế quan chính là phá vỡ từng cái công pháp ở giữa hàng rào Dung hội quán thông Tiến vào chân chính kiếm đạo bên trong. Lý Kỳ Phong nhập học truyền thủ cũng là vì cho kiếm tông đệ tử giải hoạt. Trợ giúp bọn hắn tải kiếm đạo trên việc tu luyện đi càng xa. Hao phí ba ngày. Lý Kỳ Phong cho kiếm tông đệ tử từng cái giải hoạt. Đương nhiên lần này không phải đệ tử của kiếm tông được lợi. Như là giống như là Kim Xuyên chờ một đám kiếm tông trưởng lão cũng là thu hoạch vô tận. Một cái tông môn muốn lâu dài không suy, nhất định phải có máu mới liên tục không ngừng quật khởi. Lý Kỳ Phong mở đường giảng bài cho rất nhiều kiếm tông để tử chỉ rõ tu luyện phương hướng. Khiến cho rất nhiều trong lòng còn có nghi hoặc để tử gạt mây gặp sương mù. Không còn mây vóng. Tức thời tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Một phong thư đưa đến Lý Kỳ Phong trong tay. Tin chính là từ giã tang một tử mình viết. Trong lời nói ngoại trừ cảm tạ bên ngoài còn có một cách chuyện hết sức trọng yếu Dược vương muốn trở về kiếm tông Bây giờ chính là thời buổi rối loạn Dược vương y thuật có một không hai thiên hạ Vô luận vậy cách kia một tông môn cũng phải cần dược vương y thuật Có dược vương y thuật không thể nghi ngờ là trở thành hộ mệnh thuật Dược vương muốn nghĩ an nhiên trở về kiếm tông chỉ sợ là không thể nào Suy nghĩ về sau Lý Kỳ Phong để kim xuyên. Vô danh. Táng hồn. nhấp bất phàm bốn người tiến về Thảo Nguyên tiếp về Dược Vương. Đương nhiên giá tang một cũng là sẽ phái ra một chi đắc lực nhân mã hộ tống Dược Vương trở về. Thế nhưng là bây giờ Thảo Nguyên cũng là chiều nay không giống ngày xưa. Tại thần miếu tiến hành mưu đồ phía dưới. Thảo Nguyên đã là xa vào đến dung chuyển chi. Cổ hoàng bộ lạc phản quân chậm chạp không cách nào triệt để giải quyết. Lão khả hãn ở vào trong hôn mê. Thảo Nguyên đắt là đã mất đi trong ngày thường như vậy lực ngưng tụ. Lý kỳ phong phái người đi tiếp hay là vì bảo đảm Dược Vương an toàn. Thảo Nguyên biên cảnh phía trên, gia luật phá quân hộ tống Dược Vương xe ngựa chậm rãi tiến lên. Ánh mắt như kiếm. Ra luật phá quân ánh mắt không ngừng quan sát tại tứ phương. Đối với Dược Vương an nguy giã tang một đắt là năm lần bảy lượt sẵn dò. Hắn nhưng là không dám có chút chủ quan Bốn con khoái mã chạy nhanh đến Gia luật phá quân sắc mặt trầm xuống cầm xúc tay ra tăng mấy phần lực đạo Thấy rõ ràng là Kim Xuyên bọn người Gia luật phá quân rốt cuộc trầm rãi thở dài một hơi chúng ta bốn người phụng tông chủ chi mệnh đến đây tiếp dược vương Kim Xuyên trầm giọng nói Gia luật phá quân gật gật đầu nói xem lại các ngươi đến trong lòng cũng của ta là an tâm một chút kim xuyên nói thời gian không đợi người tranh thủ thời gian lên đường đi gia luật phá quân trầm giọng nói xe ngựa tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần phụ trách lái xe chính là một vị lão bộc kỹ thuật rất không tệ xe ngựa cũng đầy đủ bình ổn gia luật phá quân một ngựa đi đầu đi tại phía trước nhất kim xuyên bọn bốn người thì là phân tán tại xe ngựa hai bên trái phải Xe ngựa hậu phương đây là từ một trăm khiếp tiết quân áp trận Từ sáng sớm đến mặt trời lặn mười phần Một mực đi đường đám người rốt cuộc đạt được tạm thời thời gian nghỉ ngơi Tà dương như máu Khiếp tiết quân còn có người lão bộc kia người vội vàng cho chiến mã uống nước cho ăn đồ ăn Gia luật phá quân sắc mặt nghiêm túc Ánh mắt không ngừng quét mắt tứ phương Chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn Bỗng nhiên trong lúc đó Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào gia luật phá quân trong tay. Thần sắc kinh biến. Gia luật phá quân phát ra một tiếng cảnh báo. Thân thể khẽ động. Xuất hiện tại xe ngựa bên bờ. Kim xuyên đám người thần sắc cũng là biến đổi. Từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều là duy trì lòng đề phòng. Tại gia luật phá quân phát giác được gì thường thời điểm. Bọn hắn cũng là phát giác. Thân thể nhau nhau mà động. Bảo hộ ở xe ngựa bốn phía Khiếp tiết quân loan đao ra khỏi vỏ Thân thể liên tiếp xe ngựa hợp thành một đạo nhân tường Kia là âm trách đánh xe lão bộc thì là trực tiếp chui được dưới mã xa mặt Chói tai thanh âm đâm thủng bầu trời uy lực kinh khủng tên nỏ từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra Ra luật phá quân thần sắc biến đổi Trường thương liên tục mà động Giống như gió lớn xe xoay tròn bình thường Kiệt lực ngăn trở tên nỏ. Kim xuyên. Nhiếp bất phàm. Vô danh. Táng hồn bốn người cũng là toàn lực xuất thủ. Kinh khủng kiếm khí tổ chức thành một đạo cử đại kiếm vóng. Chẳng đường lấy tên nỏ. Thế nhưng là. Đây là không đủ. Giày đặt tên nỏ cơ hồ là vô khổng bất nhập. Bảo hộ ở xe ngựa bốn phía khiếp tiết quân không ngừng huy động loan đao. Hết sức ngăn cản lấy tên nỏ tập kích. cái này vẫn là không đủ. bất quá xa lưới tên nhỏ vẫn là bị chặn lại xuống tới, là khiếp tiết quân dùng huyết nhục chi khu tại ngăn trở. sau một lát khiếp tiết quân đều là bị tên nhỏ vô tình chém giết. cũng may tên nhỏ cũng là đình chỉ bắn giết. ánh mắt đào hoa bị tên nhỏ bắn thành con nhím khiếp tiết quân trong thần sắc trở nên mười phần tức giận. cái gì người ra ra luật phá quân giận dữ hết. ha <cười> ha. Như ngươi mong muốn. Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó dày đặt thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới. Gia luật phá quân thần sắc trở nên hết sức âm trầm. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên mình hết sức quen thuộc một thân ảnh sách lạc công tử. Sách lạc công tử giờ phút này đã là đã mất đi trong ngày thường ngạo khí. Đi theo tại một vị nam tử áo bào tím sau lưng. Nhìn thấy tức hồn hển gia luật phá quân. Nam tử áo bào tím trong thần sắc lộ ra mỉm cười Chậm rãi nói Gia luật phá quân Vội vàng như thế là muốn đi nơi nào A gia luật phá quân không để ý đến nam tử áo bào tím Lạnh giọng nói Sách lạc Ngươi tên phản đồ này Sách lạc công tử án mắt phát lạnh Chầm rãi nói Gia luật phá quân Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta Ta bất quá là vì cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi gia luật phá quân ngữ khí lạnh lẽo nói ngươi thật là đáng chết sách lạc công tử ngữ khí tức giận nói hôm nay chết thế nhưng là ngươi trong lời nói sách lạc công tử dư quang nhìn về phía nam tử áo bào tím tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn đồng giảng nam tử áo bào tím cười cười ánh mắt tại kim xuyên bốn người trên thân dừng lại một chút lên tiếng nói gia luật phá quân ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chỉ cần đem xe ngựa người giao cho ta, ta liền là có thể tha mạng ngươi một mạng. gia luật phá quân phun ra từng ngụm từng ngụm nước, ngữ khí băng lãnh nói, mơ tưởng. nam tử áo bào tím thần sắc bình tĩnh nói, đắc như vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình, tự tìm đường chết. sách là công tử trong thần sắc lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. giết Nam tử áo bào tím đơn giản phun ra một chữ. Nghe tiếng, vây chung quanh người áo đen đột nhiên mà động, thân thể xông ra, tốc độ cực nhanh. Trong tay loan đao trực tiếp là ném giết mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2357 ám độ Trần Thương gia luật phá quân phát ra gầm lên giận dữ. Trường Thương khẽ động, quét ngang mà ra. Uy lực bá đạo vô song. ý đồ chặn đánh bay kia loan đao. thế nhưng là tài loan đao tử tại tiếp xúc trường thương trong nháy mắt, chính là quấn chặt lấy trường thương. gia luật phá quân thần sắc không khỏi biến đổi. cái này loan đao chui đao chỗ lại là buộc lên một tay tinh tế ngân tuyến dưới ánh mặt trời rất khó phát sáng. trường thương lắc một cái, gia luật phá quân ý đồ kéo đứt kia ngân tuyến lại là phát hiện ngân tuyến vô cùng cứng cỏi, to lớn lực đảo truyền đến. gia luật phá quân trường thương bị sáu cách ngân tuyến dây dưa gắt gao. gia luật phá quân căn bản là không có cách xuất thủ. cùng lúc đó mấy chuôi loan đao đồng thời chém tới hắn. gầm lên giận dữ truyền ra. gia luật phá quân trực tiếp là từ bỏ trường thương. thân thể đột nhiên mà động. tránh thoát loan đao ám sát. thuận thế nhặt lên trên mặt đất khiếp tiết quân loan đao. khiếp tiết quân loan đao đao dài thể trọng. Thích hợp với trên chiến mã công khích chém giết Căn bản không có cái gì kỹ xảo mà nói. Loan đao khẽ động. Gia luật phá quân liên tục đánh bay ba thanh loan đao. Thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại một người áo đen trước đó. Loan đao ngang nhiên chém vào mà xuống. Thế đại lực trầm Người áo đen thần sắc biến đổi chỉ có thể dùng trong tay mình loan đao đón đỡ. Gia luật phá quân trong thần sắc sát ý mãnh liệt Chém vào mà xuống loan đao không có chút nào thu thế Nương tựa theo loan đao sắc bén tự thân lực đạo kinh khủng Gia luật phá quân trong tay loan đao trực tiếp là chặt đứt đón đỡ loan đao Tính cả người áo đen cũng là bị bổ làm hay Máu tươi vầy ra Gia luật phá quân phát ra gầm lên giận dữ Toàn thân đấm máu Quanh thân tàn ra khí tức cường đại Tựa như là tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Để người thấy mà sợ. Đối mặt với loan đao tập sát Kim Xuyên dơ kiếm cản trước người. Kia loan đao chỗ buộc lên ngân tuyến lập tức quấn lên khai sơn kiếm. To lớn lực đảo truyền đến. Tựa hổ muốn đoạt đi Kim Xuyên kiếm trong tay. Sắc mặt trầm xuống. Kim Xuyên hai tay cầm kiếm. Đối mặt với to lớn lực đảo thân thể không nhúc nhích tí nào. Kéo căng ngân tuyến cùng sắc bén mũi kiếm không ngừng ma sát. Phát ra trói tai suy suy âm thanh. Kim xuyên phát ra gầm lên giận dữ Trong tay khai sơn kiếm chuyển động một vòng. Kia kéo căng ngân tuyến lập tức bị sắc bén mũi kiếm chặt đứt. Vừa xài bước ra. Khai sơn kiếm quét ngang. Bốn tên người áo đen lập tức tại cuồng bảo kiếm uy bên trong bị vô tình xóa bỏ. Vô danh. Táng hồn. nhất bất phàm cũng là muốn người áo đen giao thủ. những người áo đen này hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tiến thối có thứ tự. trong tay loan đao tập sát phối hợp mười phần hoàn mỹ, tại lần đầu giao dưới tay, hoàn toàn chính xác muốn ăn không nhỏ thua thiệt, bất quá rất nhanh. phát hiện cong trên đao ngân tuyến, bọn hắn cũng là nghênh đúng thành thảo điêu luyện, nam tử áo bào tiếng ánh mắt thu hồi. nhìn về phía sách lạc công tử trầm rãi nói ngươi xác định trong xe ngựa chính là lão khả hãn sách lạc công tử gật gật đầu nói ta xác định lão khả hãn vẫn còn đang hôn mê bên trong thảo nguyên phía trên điều kiện có hạn giá tang một quyết định muốn đem khả hãn mang đến kiếm tông bên trong trị liệu nam tử áo bào tím trầm mặt một chút nói lại không có thể làm trễ này Ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Ngôn ngữ rơi xuống. Nam tử áo bào tím thân thể đột nhiên mà động. Xuất hiện tại xe ngựa cách đó không xa. Thân thể phóng lên tận trời. Hắn một cước đạp về xe ngựa. Nam tử áo bào tím tốc độ rất nhanh. Tại hắn đạp xuống trong nháy mắt. Ra luật phá quân. Kim xuyên. Vô danh ba người thân thể đột nhiên mà động. Ý đồ cản lại hắn. Nam tử áo bào tím trong thần sắc lộ ra một tia trào phúng, một cước đạp xuống. Phanh một dưới chân cứng rắn xe ngựa lập tức biến thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn tứ phương. Trong buồng xe không có một ai, chỉ có một khối đá lớn. Nam tử áo bào tím thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc cười trào phúng ý trở nên ngưng ghép. Tại sao có thể như vậy nơi xa, sách là công tử thần sắc cũng là kinh biến có vẻ hơi không biết làm sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia biến mất hồi lâu không thấy lão bộc xuất hiện. Lão bộc thân thể tựa như là ruột mì đồng dạng xuất hiện tại bên bờ nam tử trước người, liên tục nắm đấm ném ra. Trùng điệp ba huyền nện ở nam tử áo bào tím lồng ngực phía trên. Nam tử áo bào tím lập tức bị thương nặng, lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Lão bộc thân thể lại cử động. tay phải nhô ra tựa như là kìm sắt đồng dạng nắm nam tử áo bào tím cổ họng ngươi đáng chết phun ra ba chữ lão bộc trực tiếp là bóp nát nam tử áo bào tím cổ họng sau đó đem thi thể của hắn đánh tới hướng bóng đen người lão bộc thuận thế xông ra tốc độ cực nhanh cướp đoạt một thanh loan đao hàn quang liên tục chớp động lão bộc vô tình thu gặt lấy sinh mệnh mấy hơi về sau Người áo đen đều là bị vô tình giết chết Lão bục tiện tay vứt bỏ loan đao Ánh mắt nhìn về phía gia luật phá quân Lên tiếng nói ngươi trở về thảo nguyên Tiếp xuống ta đi kiếm tôn là đủ Gia luật phá quân thần sắc tôn kính nói Kia phụ trách lái xe lão nhân chính là trên thảo nguyên cường đại nhất người Hắn căn bản không có tư cách cử tuyệt Gia luật phá quân ánh mắt nhìn về phía kim xuyên bọn người Chầm rãi nói, ta biết đây hết thầy cực kỳ khó lý giải. Bất quá chờ đến các ngươi trở về kiếm tông bên trong. Hết thầy đều sẽ minh bạch. Ba ngày sau, một không đến từ thảo nguyên xe ngựa lái vào kiếm tông bên trong. Một mực hộ tống xe ngựa độc cô thần cũng rốt cuộc thở dài ra một hơi, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc có thể buông ra. Trong xe ngựa ngoại trừ dược vương bên ngoài còn có trong hôn mê lão khả hãn. Trên Thảo Nguyên dung chuyển khiến cho Lão Khả Hãn mỗi giờ mỗi khắc không ở vào trong nguy hiểm. Thần miếu thích khách kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên muốn muốn chém giết Lão Khả Hãn. Giá tăng một để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ có thể đem Lão Khả Hãn mang đến kiếm tung bên trong trị liệu. Lão Khả Hãn là Thảo Nguyên thần. Chỉ cần Lão Khả Hãn còn sống. Thảo Nguyên chính là có chủ tâm cốt. Lớn hơn nữa náo động cũng là có thể lắng lại Vì phòng ngựa trên đường ra ngoài ý muốn Giá tăng một chỉ có thể là minh tu sản đạo ám độ trần thương Để độc cô thần cùng dược vương mang theo lão khả hãn trong bóng tối rời đi Sau đó lại phái ra một chiếc xe ngựa làm ngụy trang Như thế mới là để lão khả hãn an nhiên đặt tới kiếm tông bên trong Đương nhiên Lão khả hãn tại kiếm tông bên trong tin tức cũng chỉ có rất ít người biết Bây giờ thảo nguyên tình thế không thể lạc quan. Nếu để cho hữu tâm chi người biết được lão khả hãn hướng đi chỉ sợ phiền phức cũng sẽ theo sát phía sau mà tới. Thiên thỉnh đế quốc. Tại dụ bị triệu hồi trong đế đô. Toàn thân là cốt khí vô huyên căn bản không có cho tiết trùng khánh vì này quyền thế nhưng nóng đại nhân vật nửa phần sắc mặt tốt. Thậm chí là tại thổ mệnh thời điểm chỉ trích tiết trùng khánh lầm nước. Phản loạn sự tình càng xử lý sớm càng tốt. Tiết trùng khánh đem hắn triệu hồi đế đô lãng phí một cách vô ích mấy ngày. Tiết trùng khánh sắc mặt đỏ lên đưa tiến tại rùi. Nhìn xem đi xa bụi đất. Tiết trùng khánh trà sát hai tay. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Toàn không một chút tức giận. Hắn đối với rùi hiểu rất rõ. Dám can đảm là chỉ vào cái mũi của hắn nhảy dừng lên mắng. Kia tất nhiên là đã nghĩ ra bình định phản loạn biện pháp. Như thế... Giang Nam phản loạn vấn đề không lớn Đập đi một chút miệng Tiết Trung Khánh chậm rãi nói Chó ngày Nếu là ngươi làm việc bất lợi lão tử còn cho ngươi đi Khi trồng trọt thứ sử thiên hạ kiếm tông 119 chương 2358 thợ rèn xuân về hoa nở Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi đi Thiên Thịnh đế quốc trong đế đô Trên đường phố người đi đường lui tới Đây đều là trong đế đô tầng dưới chót nhất người. Bọn hắn đi sớm về tối chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy cách bao tử. Mà những người có tiền kia đại quan các quý tộc giờ phút này còn đắm chìm trong trong mộng đẹp. Trong đó không thiếu có ngủ cách hồi lung rác người. Một nhà trong lò rèn. Tóc trắng phơ sư phụ chính đang chỉ điểm lấy đồ để nhóm lửa. Luyện sắt dùng than đá cần phế chút thời gian mới có thể đốt lên. Một thân thanh y lương thanh đế đi vào trong lò rèn. Ngay tại nổi giận sư phụ ngẩng đầu lên. Nhìn xem lương thanh đế. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Tiếng hoan hô nói. Không phải đời này không gặp nhau nữa sao lương thanh đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ta cũng nghĩ như thế. Nhưng là có một số việc không thể không khiến ta tới gặp ngươi. Thợ rèn nhìn thoáng qua gấp đầu đầy mồ hôi đồ đệ. Lên tiếng nói Ta đã già Hiện tại chỉ muốn thư thư phục phục còn sống Lương thanh đế thần sắc trở nên nghiêm túc Chầm rãi nói Nếu là có người không muốn để cho ngươi thư thư phục phục còn sống Làm sao bây giờ thở rèn trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh Nói Chuyện ta muốn làm ai cũng là không cách nào ngăn cản ta Lương thanh đế cười cười Nói ngươi vẫn là như thế bảo tính tình a Trong lời nói. Lương thanh đế bỗng nhiên ho kịch liệt. Khí tức cả người trở nên mười phần bất ổn. Sắc mặt đỏ lên. hắn tựa hồ đang nỗ lực khắc chế ho khan. Gương mặt hai bên nổi gân xanh. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Thợ rèn thần sắc biến đổi. Khẽ trao mày. Nói. ngươi bị thương lương thanh đế nhẹ nói. May mắn sống tiếp được. Thợ rèn thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Lên tiếng hỏi. Là ai có lấy lớn như thế năng lực lương thanh đế lắc đầu Lên tiếng nói Nếu là ta cho ngươi biết ta cũng không rõ ràng là ai làm ta bị thương nặng Ngươi tin không thở rèn chậm rãi nói Ta tin Lương thanh đế nói khẽ Không chỉ có là ta Năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ uy ẩn lão hỏa bạn nhóm đều là tao ngộ ám sát Khác biệt chính là ta sống tiếp được Bọn hắn Đều đã chết Lương Thanh Đế ngữ khí mười phần bình tĩnh. Thế nhưng là mặt cho là ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói sợ hãi cùng bất an. Đều đã chết thở rèn thần sắc lộ ra khó có thể tin. Lương Thanh Đế gật gật đầu. Thở rèn mày nhăn lại trên trán tựa như là bị khắc một cái chữ xuyên. Ngắn ngủi trầm mặt về sau. Thở rèn lên tiếng nói. Ngươi đến chỗ của ta là vì chuyện gì Lương Thanh Đế nói. Ta tới nhắc nhở ngươi. Để tránh ngươi lại gặp bất chắc Đồng thời ta còn cần một cách dưỡng thương địa phương Ta lại hao không nổi Thợ rèn sắc mặt bên trong lộ ra một tia sát ý Nói có cái đuôi lương thanh đế nói truy sát ta một đường Thợ rèn gật gật đầu Nhìn thoáng qua đồ đệ của mình Nhẹ nói trương thành Ta cho ngươi nghỉ Về thăm nhà một chút ngươi lão nương đi Vừa mới đem lò lửa đốt lên trương thanh thần sắc không khỏi vui mừng. Hắn đã là có nửa năm chưa từng gặp qua mẹ của hắn. Nhưng chợt trong thần sắc vui sướng chi ý giảm bớt mấy phần. Nói. Sư phụ. Chờ giúp đỡ ngươi đem đỉnh ra tới sống làm xong lại đi được không thở rèn lắc đầu. Nói. Ngươi bây giờ liền đi. Đối ta chỗ này có chút bạc. Cầm đi cho mẹ ngươi mua chút đồ ăn ngon. Trương Thanh tiếp nhận bạn bịch một chút quỳ dạp xuống đất Lên tiếng nói Sư phụ Ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao thở rèn cười cười Nói Ta làm sao lại đuổi ngươi đi Đợi đến nửa tháng sau ngươi lại tới nơi này Trong mấy ngày nay Ta muốn dẫn vị lão hữu này đi dưỡng thương Trương Thanh thấp hỏm thần sắc lập tức an định mấy phần Trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói Cái kia có thể. Ta cách này đi cho ta nương mua thịt vịt nướng đi. Thợ xèn gật gật đầu. Nói. Nhớ kỹ. Nửa tháng sau lại tới nơi này. Cách này tiệm thợ xèn thế nhưng là không thể rời đi ngươi a. Ta đã biết. Trương Thanh Hưng phấn hướng ra ngoài chạy tới. Nhìn xem đồ để bóng lưng rời đi. Thợ xèn nhẹ nói. Ta tên đồ để này mặc dù là đần điểm. Nhưng là đần điểm có đần điểm chỗ tốt. Lương Thanh Đế nói cũng thế, loại này tai bay và gió vẫn là không muốn liên lụy hắn tốt. Hôm qua, thiên không bên trong đầy sao lấp lóe, trăng sáng bao phủ đại địa. Tiệm thợ rèn trước đó, một trận xích sắt âm thanh âm vang lên. Một đảo thân hình cao lớn xuất hiện tại tiệm thợ rèn trước đó. Quần áo rách dưới, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy màu đen xích sắt. Khí tức quanh người bên trong ẩm chứa đáng sợ mùi vị huyết tinh. Lương Thanh Đế cùng thợ rèn xuất hiện tại trên đường phố. Từ khi lý cơ sau khi chết. Đế đô một mực ở vào đề phòng trạng thái. Giờ tí đã đến. Trên đường phố lại không cái gì người. chung quanh khách sạn, tử quán đèn lồng đỏ yên tĩnh treo. Tản mát ra mờ tối quang mang. Tựa như là ma ruột đôi mắt bình thường. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Rốt cuộc tới rồi sao thợ rèn nhẹ nói. Lương thanh đế sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói thiếu một cái. Thợ rèn mày nhăn lại trên chán chứ xuyên tựa như là cây già rạn nứt vỏ cây. Thiếu một cách lương thanh đế gật gật đầu. Đang lúc này. Một thân ảnh từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở hai tầm mắt của người bên trong. một đạo xâm nhiên ý cười truyền ra người tới đem một cách bao vẫn hướng thợ rèn thợ rèn tiếp được bao khỏa tiện tay mở ra trong bao chứa một cách đầu chính là thợ rèn đồ để trương thanh đầu sau một khắc thợ rèn thần sắc trở nên hết sức khó coi toàn thân trên dưới bộc phát ra xâm nhiên hàn ý sát khí kinh người thợ rèn mình cũng không nghĩ tới lúc đầu không muốn liên lụy đồ để của mình Lại là vừa vặn để hắn mất mạng. Hắn bất quá là một người vô tội mà thôi. Thợ rèn chậm rãi nói trong giọng nói mười phần băng lãnh. Trong mắt của chúng ta không có cái gì người vô tội, chỉ có người chết cùng người sống. Người tới ngữ khí băng lãnh nói. Thở rèn quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý. Ngữ khí băng lãnh nói. Đã như vậy, ta để các ngươi cũng toàn bộ trở thành người chết. ngôn ngữ rơi xuống thở rèn thân thể đột nhiên mà động cương mãnh một quyền ném ra nhanh đến cực hạn nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo trong không khí truyền ra chói tai ông minh chi thanh phần phật kia toàn thân quấn lấy xích sắt nam tử cao lớn phát ra gầm lên giận dữ trong tay xích sắt đột nhiên mà động quét ngang mà ra trực tiếp là quật hướng thở rèn thở rèn thân thể một bên né nhanh qua xích sắt tập kích Xuất hiện tại kia một tên khác nam tử trước mặt Trên nắm tay uy thế càng sâu Nam tử trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh Không ấy kỳ tí nào đưa tay chính là một quyền đón lấy Phanh nắm đấm đụng vào nhau Hung ác kình đạo càn quấy mà ra Thợ rèn cùng nam tử thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mấy bước rầm rầm xích sắt thô to lần nữa mang theo bọc lấy hàn phong từ lưng về sau quật hướng thợ rèn Thợ rèn dưới chân khé động. Nhưng người mà động. Né nhanh qua xích sắt. thuận thế thân thể đằng không mà lên. Một cái tấn mánh đá ngang quật mà ra. Thiên hạ kiếm tông 119 chương 2359 trung quy là già cương mánh đá ngang mang theo bọc lấy lăng lệ tật phong trực tiếp là quật hướng nam tử cao lớn huyệt thái dương. Nam tử cao lớn căn bản không có mảy may tránh né. Chịu đựng lấy thợ rèn cương mánh một kích. thân thể không nhúc nhích tí nào vững như Thái Sơn phát ra gầm lên giận dữ vừa xài bước ra cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng thợ rèn phanh thợ rèn thân thể lập tức hướng về sau liên tục rút lui mà đi Nam tử cao lớn xả động xích sắt lần nữa quật hướng thợ rèn thợ rèn thân thể lần nữa trốn tránh thân thể mau lui kia thân thể khô gầy nam tử thân thể tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện tại nam tử cao lớn trước người ngăn lại nam tử cao lớn cử động thần sắc âm lãnh nói không muốn vùng vẫy các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta thợ rèn thần sắc mãnh liệt trầm giọng nói các ngươi là ai khô gầy hán tử lạnh giọng nói muốn biết nói cho các ngươi cũng là không sao chúng ta là thần miếu người Thợ rèn nói, ta với các ngươi mảy may cũng không ăn oán. Phô gầy hán tử cười lạnh nói, Các ngươi cùng thần miếu ở giữa thật là không có ăn oán. Thế nhưng là các ngươi còn sống liền là thần miếu trở ngại. Thần miếu tuyệt đối không cho phép các ngươi dạng này người sống. Thợ rèn lạnh giọng nói, Ta cái này sống nhiều nửa đời người thật sự chính là không nghĩ tới lại là trở thành thần miếu chướng ngại vật. Phô gầy hán tử cười cười. Ánh mắt nhìn về phía một mực không có xuất thủ lương thanh đế. Chậm rãi nói. Lương thanh đế. Ngươi thật sự chính là mạng lớn. Bất quá ngươi hiện tại thay đổi đủ chủ ý còn kịp. Lương thanh đế thần sắc bình tĩnh. chậm rãi nói. Muốn ta thần phục thần miếu thật là người si nói mộng. Khô gầy hán tử ánh mắt nhìn về phía thợ sen, Nói. Lương thanh đế như thế. Chỉ sợ ngươi cũng là không thể nào thần phục ta thần miếu rồi thợ rèn lạnh giọng nói. Ta thề phải hủy diệt thần miếu. khu gầy hán tử gật gật đầu. Chầm rãi nói. Đã như vậy. Vì thần miếu đại nghiệp. Ta chỉ có thể giết chết các ngươi. Thật sao thợ rèn âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói. Thợ rèn tay phải khẽ động. Kia một mực tựa ở góc tường chỗ. Nhìn không chút nào thu hút thiết chùi thế mà đã rơi vào trong tay của hắn. Lão tử nửa đời trước giết người. Dự định nửa đời sau rèn sắt. Lại là không nghĩ tới phút cuối cùng thời điểm sẽ chùi các ngươi những này xài lang. Thợ rèn lạnh giọng nói. Khô gầy hán tử cười lắc đầu trong thần sắc đều là khinh thường đối cao lớn nam tử nói cổ quân, giết bọn hắn. Thân thể tựa như là tiểu giống như núi cao cổ quân nghe tiếng mà động. Thân thể nhanh chân xông ra. Kia xích sắt thô to quấn quanh ở nắm đấm của hắn phía trên. Đánh tới hướng thợ rèn. Thợ rèn ánh mắt phát lạnh. Bước ra một bước. Trong ngày thường dùng để rèn sắt trọng chùi đột nhiên mà động. trùng điệp chùi ảnh bảo phát đi ra. Mỗi một chùi bên trong đều là bộc phát ra uy lực khủng bố. Liên tục đánh âm thanh truyền ra. Thợ rèn thân ảnh hoa mắt. Căn bản là không có cách để người thấy rõ ràng Kia lực phòng ngự kinh người cổ quân gầm thép âm thanh liên tục Căn bản không có chống đỡ chi lực Thợ rèn căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ Mấy hơi về sau trùng điệp một chùy ném ra Cổ quân thân thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi Thợ rèn thân thể cao cao vọt lên Trong tay thiết chùy đánh tới hướng cổ quân Gặp đây Khô gầy hán tử thân thể đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một cây truy thủ đón đỡ trước người. Phanh thiết chuỷ chứng thực, khô gầy hán tử phát ra rên lên một tiếng, lại là bảo vệ được cổ quân chu toàn. Thở rèn trong ánh mắt hàn ý đại thịnh. Dưới chân khẽ động. Thiết chuỷ trở nên càng thêm hung áp. Đánh tới hướng khô gầy nam tử. Khập khập, ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Phu gầy hán tử ngữ khí băng lánh ngôn ngữ nói. Thân thể đột nhiên khẽ động. Chủ động phóng tới thợ rèn. Truy thủ liên tục vạch ra. Phu gầy nam tử giả hoạt như hồ. Căn bản không cho thợ rèn cứng đối cứng. Nương tựa theo thân pháp ưu thế, Không ngừng đánh lén lấy thợ rèn. Trải qua xuống tới. Thợ rèn chịu không ít khổ đầu trên cánh tay. Trên đùi đều là vết thương máu chảy rầm rề. Bỗng nhiên trong lúc đó. Vẫn đứng lập bất động lương thanh đế động. Tại thân thể động trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ ám sát mà ra. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua khô gầy hậu tâm của nam tử. Miệng lớn máu tươi phun ra. Khô gầy hán tử quay đầu nhìn về phía lương thanh đế. Đoạn đường này mà đến lương thanh đế cơ hồ ở trước mặt của hắn không có nửa phần chống đỡ chi lực. Thế nhưng là lần này. Lương thanh đế kiếm lại là muốn hắn mệnh. Làm sao có thể khô gầy hán từ thần sắc chấn kinh mà hỏi Lương thanh đế sắc mặt tái nhợt Khô hấp rất là trầm trọng Vì đâm ra cái này tất sát một kiếm Hắn cũng là hao phí không ít tinh khí thần Thân pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất là cường đại Thế nhưng là không nên quên Cường đại hơn nữa công pháp cũng là sơ hở Ta một mực đang tìm ngươi sơ hở May mắn là ta rốt cuộc tìm được Lương thanh đế chậm rãi nói. Khô gầy hán tử lắc đầu, nói, làm sao có thể lương thanh đế sắc mặt bình tĩnh nói, sự thật liền là như thế. Lời nói vừa dứt kiếm khí bén nhọn trực tiếp là xóa bỏ khô gầy hán tử sinh cơ. Khô thở rèn thở dài ra một hơi, mồ hôi rầm rề ngồi liệt trên mặt đất. Lương thanh đế cũng là lộ ra mỉm cười, như chút. Được gánh nặng thân thể liên tiếp góc tường ngồi xuống, nói trung quy là giả. Là so không nổi đá từng a Thợ rèn chậm rãi gật đầu Nói đúng vậy a Chúng ta đều già rồi Trên biển đông Tàng kiếm chắp tay sau lưng sau lưng Thần sắc bình tĩnh Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Đứng thẳng then người tồn tại Chậm rãi nói Đoạn đường này trốn trốn tránh tránh Ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi Sao then người tồn tại cười lạnh nói Ngươi thật sự chính là Âm hồn bất tán a Thật chẳng lẽ cảm thấy ta chả lẽ lại sợ ngươi tàng kiếm bình tĩnh nói. Có sợ hay không ta không biết. Ta đến chính là vì giết ngươi. Lời nói vừa giúp tàng kiếm quanh thân càn quét ra bàng bạc nội lực. Trong khoảnh khắc, vô số đầu thủy long lấy tàng kiếm chỗ chỗ làm trung tâm, hội tụ thành một đầu nối liền đất trời trên biển vòi rồng. Vòi rồng đột nhiên mà động, diệt sát hướng then người tồn tại. Thân sắc phát lạnh. then người tồn tại thân thể khẽ động. Qua lại bốc lên sóng lớn bên trong. Không ngừng suốt đau. Đau khí tung hoành. Trên mặt biển cắt chém ra từng đầu thật sâu khe rãnh. Tàng kiếm từ thân bên trong lực hùng hậu. Lấy nhân lực bồi dưỡng thiên tượng. Có thể nói là vô địch khí khái. Thế nhưng là then người tồn tại đau khí lại là như đêm xuân mưa vui. Nhuận vật im ắng. muốn từ chỗ nền móng tan rã đầu này trên biển vòi rồng muốn chết tàng kiếm phát ra một tiếng gầm thét hít sâu một hơi hai tay lần nữa hướng lên nắm nâng theo oanh ầm ầm có thể so với tiếng sấm tiếng vang cực lớn hơi nước bốc hơi như cuồn cuộn vù hải toàn bộ trên biển vòi rồng bắt đầu chậm rãi hướng lên dâng lên đúng là bị tàng kiếm sinh sinh nâng lên phảng phất một đầu thiên hà chảy xiết Sau một khắc tàng kiếm hai tay bỗng nhiên ép xuống Thiên hà chi thủy trên trời đến vô lượng chi hải nước từ trên trời hướng phía dưới chảy ngược So với thác nước còn bao la hơn mấy chục lần Có chút lồng lấy then người tồn tại thần sắc biến đổi Mấy lần trong lúc giao thủ hắn đã là lính giáo tàng kiếm lời hại Nhưng là bây giờ hắn đã là bị tàng kiếm bước đến một bước này Muốn an nhiên rời đi là không thể nào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 Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2361 trên biển Đông Thao Thiên Cử Lãng là tượng đất cũng có được ba phần tính tình. Then người tồn tại chính là Huyền La Tông gần đến nay trăm năm đệ tử ưu tú nhất. Thực lực bản thân đã là đủ để đưa thân tại kia phiến đại lục nhóm đứng đầu. Về sau Huyền La Tông thần phục với thần miếu. Then người tồn tại địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Trở thành trong thần miếu chín đại sứ giả một trong Chính đại sứ giả chính là thần miếu người phát ngôn Từng cái thực lực cường đại không nói Còn trí tuổi mưu lược hơn người Chính là thần miếu trưởng khống những tôn môn khác lời khí Then người tồn tại phụng mệnh mà đến Lại là tại đánh bẫy đánh bạ phía dưới đụng phải tàng kiếm Tàng kiếm trong những năm này Tuy nói là không để ý đến chuyện bên ngoài Một mực mình du sơn ngoạn thủy hưởng lạc Nhưng là trong lòng một phần trách nhiệm còn chưa từ bỏ Tại phát giác được then người tồn tại công pháp hết sức kỳ lạ về sau Hắn chính là đã nhận ra then người tồn tại thân phận gì thường Lập tức trong lòng sinh ra sát ý Then người tồn tại có chuyện quan trọng mang theo Không nguyện ý cùng tàng kiếm làm quá nhiều dây dưa Thế nhưng là tàng kiếm căn bản không cho hắn mảy may thời cơ Một lòng muốn chém giết hắn Bàng bạc nội lực phun trào Khí thế vô cùng tràn đầy Then người tồn tại trường đao trong tay khẽ động. Hướng phía trước chém vào mà ra. Trong chốc lát đế. Mặt biển hơi nổi sóng. Đao thứ hai, sóng biển lăn lộn. Đao thứ ba, mặt biển như sôi nước. Then người tồn tại thần sắc trang nghiêm. Nội lực cùng khí cơ hợp nhất. Tựa hồ toàn bộ dung nhập vào trên trường đao. Trên trường đao uy thế kinh người. Rút cục. Thên người tồn tại chém ra thứ chín đao trong phạm vi mấy chục sắm mặt biển bỗng nhiên yên tĩnh. Thên người tồn tại cả người lẫn đao ngược sòng mà lên. then người tồn tại một đao kia tận đến vô ngân đao pháp tinh túy. Có thể xưng cùng thiên địa là địch. Đột nhiên ngừng lại thiên hà chi thủy hạ lạc xô thế. Long trời lở đất ở giữa. then người tồn tại thân thể trở nên vô cùng nhỏ bé. Tựa như là núi cao trước đó sâu kiến. Căn bản là không có cách tới đánh đồng. Nếu như chỉ là nước biển chi trọng. Cũng không thể đem thêm người tồn tại như thế nào. Thế nhưng là tàng kiếm sát chiêu tuyệt không phải là như thế. Kia vô tận nước biển bên trong dung nhập cường đại kiếm ý. Mỗi một giọt nước biển đều là hóa thành một thanh sắc bén kiếm. Kỳ thế như trời sập. Căn bản là không có cách ngăn cản. Một cách là lấy nhân lực tạo thiên thời. Một cách là lấy nhân lực kháng thiên thời Một cách thuận thí Một cách nghịch thí Cho dù then người tồn tại thực lực mạnh hơn Muốn toàn thân an nhiên thối lui là không thể nào Tàng kiếm chi sát tâm có thể thấy được mãnh liệt giường nào Tựa hồ là đã nhận ra vô lượng nước biển bên trong tích chứa đáng sợ uy thí Then người tồn tại lập tức thần sắc trở nên mười phần dữ tợn Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng Bắt đầu thiêu đốt tinh huyết Sau một lát Chỉ gặp thêm người tồn tại quanh thân xuất hiện vô số tinh mỉm tơ máu nhuộm dần y phục Nhưng hắn lại không hề hay biết Vẫn là cầm đao nhịp thế mà lên Không lùi nửa bước Tàng kiếm ánh mắt phát lạnh Phát ra hử lạnh một tiếng bước ra một bước Trong nháy mắt Tàng kiếm cường đại kiếm ý tựa như là sơn nhạc sụp đổ Phát tiết tiến vào vô lượng nước biển bên trong người tồn tại đầu gối lập tức có chút run rẩy lên. Tàng kiếm cùng khổng trường thu chính là hào hữu. Tương đối hắn thoải mái cùng phóng đãng không bị trói buộc. Khổng trường thu thì là một mực lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Đối với kia trên phiến đại lục người tới một mực là kiên kỳ không sâu. Từng nói ngứ không phải tộc ta. Trong lòng ước nghĩ khác. Bây giờ tàng kiếm gặp tự nhiên là không lưu tình một chút nào chém xếp chi tâm mười phần mãnh liệt. Sớm dự liệu được then người tồn tại xét dốc toàn lực phản công tàng kiếm không dám có chút chủ quan Đã sớm là đem thập cường võ học dung hội quán thông làm một thể tàng kiếm toàn lực ứng phó Không có nửa phần giữ lại Kiếm ý ra hết Dung nhập nước biển bên trong Mượn thiên địa đại thế, Tất yếu chém giết then người tồn tại Đầu gối run rẩy càng thêm lời hại Then là người tồn tại tựa hồ là đã không cách nào lại chống đỡ. thế nhưng là hắn tự thân ngạo khí cùng cốt khí lại là để hắn không cách nào ngã xuống. trong lòng kìm nén một hơi. Then người tồn tại chết gánh không lùi. tàng kiếm thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc lần nữa bước ra một bước. nhìn như đơn giản một bước thực tế lại là giống như thiên trọng sơn nhạc đồng dạng nặng nề. tàng kiếm tự thân khí cơ không giữ lại chút nào. rót vào vô lượng nước biển bên trong Trong một chớp mắt Tất cả gió biển vào giờ phút này toàn bộ đứng im Chỉ có tàng kiếm bàng bạc khí cơ nhét đầy giữa thiên địa Cùng vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hỗn hợp một chỗ Tàng kiếm trong thần sắc chảy ra kinh tế mồ hôi Biết gió không thể làm mà vì đó Đây mới là nhân gian hành động vĩ đại Sau một khắc Tàng kiếm sơ thẳng lên trời thét dài Huyền vũ chân công thôi động thôn tính thiên địa. Ta cùng thiên địa chung một thể thiên địa vô tận, ta cũng vô cùng. Tàng kiếm dối ra một tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép Hảo đáng nội lực theo thiên hà ép xuống. phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị người kéo hướng mặt đất. then người tồn tại thần sắc đỏ lên. Khẩn yếu răng quan. Một người một đao như một cây hình thiên chi trụ. Nối liền đất trời. Treo chống giữa thiên địa. Không để thiên hà cùng dưới bầu trời rơi Nhưng kình thiên chi chỗ trung quy là nỏ mạnh hết đà Tại thiên hà cùng thương không song song ép xuống phía dưới Bắt đầu không ngừng rút ngắn Then một người như chịu vạn cân gánh nặng Toàn thân xương cốt sắc sắc rung động Trong thất khiếu có máu tươi chảy ra giết tàng kiếm phát huy ra gầm thét Một quyền ném ra Nửa đời xúc dưỡng huyền ý đều phát tiết mà xuống Thiên hà vỡ nát. Trường đao đức gãy. Then người tồn tại thân thể tựa như là diều bị đứt xây đồng dạng hướng xuống rơi xuống mà đi. Tàng kiếm thân thể lại cử động, một trường vỗ ra. Then người tồn tại lồng ngực lập tức sụp đổ xuống. Miệng lớn máu tươi phun ra. Rơi vào vô tận trong đông hải. Tan biến tại không ngừng nhấp lên sóng biển bên trong. Tàng kiếm thân thể đứng vững. Trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Vì chém giết then người tồn tại hắn tinh khí thần hao phí cũng là mười phần nghiêm trọng. hít sâu một hơi. Tàng kiếm thân thể xông ra. Như giấm trên đất bằng. Đi vào bờ biển phía trên. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lao nhanh không thôi Đông Hải. Tàng kiếm nhìn về phía chỗ rất xa. Nghe nói. Thuận Đông Hải mà xuống, nơi đó còn có lấy đại lục. Người ở đó cực kỳ cường đại cũng là cực kỳ ghê tởm. Thảo nguyên phía trên. Theo lão khả hãn bình yên vô sự đến kiếm tôn bên trong. Giá tang một trong lòng cũng bắt đầu an tâm rất nhiều. Căn cứ lấy hách liên bột bột thụ ý. Giá tang một dẫn theo một vạn khiếp tiết quân. Hai ngàn răng sói. Ba vạn khinh kỷ đối trên Thảo nguyên phản quân tạo thành vòng vây to lớn. Cách này vòng vây đang không ngừng thu nhỏ lại. Không ngừng chém giết lấy phản quân. Như thế phía dưới làm phản cổ hoàng bộ lạc cảm thấy nguy cơ. Tại thần miếu cao thủ tương trợ phía dưới. Phản quân ý đồ muốn phá vây. Giá tăng một há có thể là để hắn toại nguyện. Tại vòng vây hình thành ngày đó. Từ tiền tuyến âm thầm rút về 8.000 tinh nghị một mực tại ẩn núp bên trong. Khi phản quân bắt đầu phá vây thời điểm. Cách này 8.000 tinh nghị trực tiếp là phá hỏng phản quân phá vây lộ tuyến. Cùng lúc đó. Sớm đã là lòng mang sát ý Thảo Nguyên các đại cao thủ nhau nhau xuất thủ Chém giết thần miếu cao thủ Như thế Tại năm ngày bên trong Trên Thảo Nguyên phản quân hệ số bị chém giết Tính cả thần miếu cao thủ không một chạy trốn Đều là bị vô tình chém giết Gây nên Thảo Nguyên dung chuyển phản loạn rốt cuộc lắng lại Giã tang một trong lòng cũng là thở dài ra một hơi Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2362 Quang Minh phủ phản loạn là lắng lại, nhưng cũng là cho giã tang một gõ cảnh báo. Lão khả hắn để hắn trưởng quản răng sói. Hắn mục đích đúng là vì phòng ngừa thảo nguyên phía trên có người sinh ra phản loạn. Thế nhưng là hắn lại là chủ quan. Hấp thụ giáo huấn giã tang một bắt đầu mệnh lệnh răng sói nghiêm mật dám thì từng cách bộ lạc động tính. Thời kỳ phi thường Thủ đoạn phi thường, phàm là có người có gì thường trực tiếp là vô tình chém giết, thậm chí là rút lên cổ cải mang theo dễ, tính cả hắn xung quanh người vô tình chém giết. Cùng lúc đó, Giá tăng một tuyên bố Thảo Nguyên cấm nghiêm, phái ra khinh nghị tuần tra Thảo Nguyên, dự phòng thần miếu người lần nữa chui vào, Giá tăng một tài phản loạn lắng lại về sau một hệ liệt thủ đoạn vô tình mà lãnh huyết. Tại Thảo Nguyên phía trên đưa tới không nhỏ chỉ trích. Thế nhưng là ai cũng là không dám đứng ra nói cái gì. Để phòng bị quan trên phản loạn mũ. Như thế thiết huyết dưới cổ tay. Thảo Nguyên lại là khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Theo thương không điện chính thức nhập thế. Trong giang hồ trở nên trở nên nguy hiểm. Rất nhiều ẩm thế không ra. Hoặc là thoái ẩn trong núi rừng cao thủ đều là gặp được vô tình ám sát. Án sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, hạ độc đánh lén các loại phương pháp ra hết. Rất nhiều thanh danh hiển hách giang hồ cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có chính là một mệnh ô hô. Đây chính là thương không điện chỗ đáng sợ. Một mực ẩm núp từ một nơi bí mật gần đó, thương không điện một mực tại thu thập người liên quan tới trong giang hồ hết thảy tông môn cao thủ tin tức. Một năm vừa ra võ bình bảng cũng bất quá là cái ngụy trang mà thôi. đối với trong giang hồ môn phái cao thủ, thương không điện một mực tại âm thầm khai thác lôi ghéo thu mua sách lược, đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu cứng rắn cốt khí người. đối với những người này thì là từ thần miếu xuất thủ, trực tiếp cho vô tình chém giết. trong lúc nhất thời trong giang hồ đều là gió tanh mưa máu. theo cao thủ bị ám sát, người người cảm thấy bất an. Đối với đây, cho dù là có người muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực. Người tại cảm giác được nguy cơ thời điểm thường thường chọn bão đoàn, hay là tìm kiếm che chở. Theo càng nhiều người chết đi, rất nhiều người đưa ánh mắt về phía siêu cấp tôn môn. Rất nhiều người động tâm tư muốn đầu nhập vào các đại siêu cấp tôn môn tìm kiếm che chở. Thế nhưng là, thương không điện đối với từng cái siêu cấp tôn môn tới nói không thể nghi ngờ cũng là uy hiếp rất lớn. Nhất là trong những năm này, thương không điện hao tổn tâm cơ tại các đại siêu cấp trong tông môn xíp vào mật thám. Vì cái gì chính là vì nó nhập thế làm chuẩn bị. Thái thượng thanh cung tô triệt, đạo đức tông thiên lôi đại chân nhân, hoàng kim lâu đại đường an đổ, thậm chí là trời thỉnh đế quốc tây bắc. Đại tướng quân siêu canh niên đều là thương không điện người. Sự tồn tại của những người này khiến cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi siêu cấp tông môn địa vị. Bây giờ các đại siêu cấp tông môn phải chăng còn có thể gánh chịu lên giữ gìn giang hồ ổn định gánh nặng. Thậm chí có người đều hoài nghi có phải hay không có siêu cấp tông môn cùng thương không điện cùng một ruột. Tình hình như thế phía dưới, rất nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía kiếm tông. Bây giờ kiếm tông đắt là xưa đâu bằng nay thực lực đủ để chống đỡ thương không điện án sát. Vì vậy, rất nhiều người nhao nhao tiến về kiếm tung, muốn tìm kiếm che chở Đối với đây, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được mười phần buồn sầu. Lòng người khó lường. Đến đây đầu nhập vào kiếm tung giang hồ cao thủ đến cùng là thân phận gì bối cảnh. Đến cùng giấu trong lòng dạng gì dã tâm ai cũng là không rõ ràng. Nếu để cho những người này tiến vào kiếm tung bên trong, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu là đối với đầu nhập vào người cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia sẽ tao ngộ thần miếu ám sát người ở vào trong nguy hiểm. Thậm chí sẽ bạch bạch uổng đưa tính mệnh. Tại nghĩ sâu tính ký về sau. Lý Kỳ Phong rốt cuộc làm ra quyết định. Đó chính là thành lập liên minh. Tại kiếm tôn dẫn đạo dưới. Thành lập quang minh phủ. Dạng này đến đây đầu nhập vào người chính là có thể lẫn nhau che chở Để phòng gặp bất chắc, Quang Minh Phủ tại hiến lập trong một tháng. Nhân số chính là đạt đến 500 số lượng. Đồng thời còn có người xa xa không ngừng gia nhập bên trong. Vô tâm cắm liễu liễu xanh um, Chính Lý Kỳ Phong cũng là không nghĩ tới mình vì phòng ngừa ngoài ý muốn thành lập Quang Minh Phủ về sau sẽ trở thành đối kháng thương không điện chiến lực chủ yếu. Khang Long Quận Bạch Phương không hổ là bị Lý cơ xưng là thiên cổ nhất suốt người. Khí thế như Hồng Bách Việt nước đại quân một mực là không cách nào đột phá hắn xây dựng phòng tuyến. Thậm chí liền hướng đẩy về trước tiến một sắm đất đều là không có làm được. Hoàng đế Lý Trường đổ xuất thân từ binh nghiệp bên trong. Hắn tự mình tỏa chấn tiền tuyến. Đưa cho Bạch Phương vô hạn tín nhiệm. Bất kỳ cái gì mệnh lệnh chỉ cần Bạch Phương hạ đạt Hắn tuyệt đối không can thiệp. thậm chí ngay cả nghi vấn đều không có chủ soái bất hòa đây là tối kỳ. lúc xế chiều lần nữa phát động công kích bách việt nước đại quân giống như là thủy triều thối lui một mực ở vào hậu phương đúc chiến bạch phương thần sắc bình tĩnh truyền lệnh xuống quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh hoàng đế lý trường đổ đi vào trên chiến trường mặc dù hắn tại biên quân thời điểm đã lãnh hội đến chiến tranh tàn khốc thế nhưng là giờ phút này đối mặt với máu nhuộm chiến trường trong lòng của hắn vẫn là sinh ra vẻ bất nhẫn chầm chậm thở dài ra một hơi lý trường độ ánh mắt nhìn về phía xa xa bách việt quốc quân cờ thần sắc trở nên băng lãnh bạch phương thần sắc hơi đổi bước nhanh đi đến lý trường độ trước người hạ giọng nói hoàng thượng Sao ngươi lại tới đây Lý Trường Đồ nói Chấm tại trong quân doanh cũng âm thanh không ngồi yên Nghĩ đến xem thử Bạch Phương nói Hoàng thượng Hiện tại chiến sự vừa mới kết thúc Cũng không biết có hay không mai phục thích khách Nơi này thật sự là quá nguy hiểm Lý Trường Đồ thần sắc bình tĩnh nói Chấm tính mình là mệnh. Đế quốc chiến sĩ tính mình sao lại không phải đâu không sao Chấm đến xem thử Vì cuộc chiến tranh này, đế quốc chiến sĩ bỏ ra nhiều ít máu đại giới. Bạch Phương thần sắc hơi đổi. Biết muốn đi khuyên Lý Trường Đồ thay đổi chủ ý là không thể nào. Chỉ có thể theo sát tại Hoàng đế Lý Trường Đồ bên người. Để phòng tại thời khắc nguy cấp nhất hổ đến Chu Toàn. Đi vào chiến trường chỗ sâu nhất. Nhìn xem còn chưa ngưng ghét máu tươi. Lý Trường Đồ thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc. Chầm rãi nói, chiến sự tại không thể dạng này vĩnh viễn tiêu hao đi xuống. Bạch Phương thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Đồ. Nhẹ nói, Hoàng thượng, ý của ngươi là Lý Trường Đồ thần sắc bình tĩnh. Giọng nói vô cùng vì cái gì chậm chạp, tựa như là trải qua nghĩ sâu tính kỹ bình thường. Nói, lợi dụng có lợi địa hình, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Chấm muốn đích thân mang binh tiêu diệt cái này bách Việt nước 12 vạn đại quân. Bạch Phương thần sắc không khỏi vui mừng. Cho tới nay, một cái mười phần lớn mật mà mạo hiểm kế hoạch trong lòng của hắn lập mưu. Nếu là áp dụng tốt, tất nhiên là có thể toàn diệt bách Việt nước 12 vạn người. Thế nhưng là cái này nguy hiểm trong đó quá lớn. Hắn một mực là dằn xuống đáy lòng. Bây giờ Hoàng đế Lý Trường Đồ đã bắt đầu mưu đồ. Như vậy kế hoạch của hắn cũng là có thể hoàn thiện. Hoàng thượng. Cách này bắt Việt nước đại quân Trung Quy là kẻ ngoại lai. Đối với địa hình nơi này bọn hắn chỉ sợ là không cách nào làm đến như là chúng ta dạng này như lòng bàn tay. Nếu là chúng ta thật tốt lợi dụng. Tất nhiên có thể toàn diệt. Bạch Phương ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Trường Đồ trầm tư một chút. Nói, ngươi muốn làm gì Bạch Phương chậm rãi nói, nhường ra Khang Long Quận. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2363 diệp tu la thuyết phục không hề nghi ngờ. Bạch Phương kế hoa phong hiểm thật sự là quá cao. Để Khang Long Quận đây không thể nghi ngờ là cho Bách Việt nước đại quân nhường ra con đường. Trời thịnh đế quốc cũng là đang mất đi mạnh mẽ nhất tấm chắn thiên nhiên. Một khi kế hoạch xảy ra vấn đề. Chỉ sợ trời thình đế quốc đem lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Thậm chí là ngay cả chặn đường Bách Việt nước khả năng đều không làm được. Lý trường đồ nhíu mày. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên mặt đất, một tiếng không hố. Bạch phương thần sắc trở nên quá lo lắng. Kế hoạch của hắn đích thật là có chút mạo hiểm. Cũng là dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm. Đem hắn coi là Bách Việt nước gian tế. Như thế đến nay tình cảnh của hắn nhưng chính là nguy hiểm. Sau một lát, Lý Trường độ ánh mắt nhìn về phía Bạch Phương. chậm rãi nói, hồi quân doanh, chấm cần biết ngươi hoàn chỉnh kế hoạch. Bạch Phương như chút được gánh nặng trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Giang Nam tiểu trấn Lâm Trường sinh đem một bình thanh rượu rót vào cổ họng. Lộ ra mười phần phóng khoáng. Trước mặt trên mặt bàn trưng bày mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm. Lại là một đũa cũng không động. Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh ngồi tại lâm trường sinh đối diện. Lắc lư mấy lần bầu rượu. Lâm trường sinh tẻ nhạt vô vị vừa bầu rượu phóng tới trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Tu La. trầm âm thanh hỏi. Ta nói ta sự tình đã hoàn thành. Ngươi lại không muốn đi theo ta. Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh nói. ngươi bây giờ là thiên ma điện điện chủ ngươi hẳn là gánh vác lên đến trách nhiệm của ngươi lâm trường sinh vừa cười vừa nói thật có lỗi ta không phải cái gì điện chủ ngươi nhận lầm người diệp tu la ánh mắt nhìn về phía lâm trường sinh trên tay đeo chiếc nhẫn chầm rãi nói ngươi có được hoàng kim chiếc nhẫn ngươi chính là thiên ma điện điện chủ lâm trường sinh cười cười đem trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống ném Diệp Tu La, trầm rãi nói, "Chiếc nhẫn này cho ngươi, ngươi bây giờ là điện chủ." Diệp Tu La nhìn chăm chú lên Lâm Trường Sinh, trầm giọng nói, "Ngươi thật là thằng điên. Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Lâm Trường Sinh thần sắc không quan trọng nói, "Ta đắt là để cho ngươi biết, ta không phải cái gì điện chủ. Ngươi một mực đi theo ta đến cùng muốn ý muốn như nào?" Là Diệp Tu La thần sắc nói nghiêm túc. Ta lại chỉnh trọng nói với ngươi một lần. Ngươi có được hoàng kim chiếc nhẫn, Ngươi là thiên ma điện điện chủ. Ngươi hẳn là gánh vác lên đến trách nhiệm của ngươi. Dẫn đầu ma đạo sáu đại tông môn tái hiện quật khởi. Lâm trường sinh thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn chăm chú lên diệt tu la. trầm rãi nói. Ta bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Từ gì năng lực có thể dẫn đầu ma đạo sáu đại tôn môn Diệp Tu La nói. Ta xưa nay không tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ta tin tưởng lão điện chủ. Hắn lựa chọn ngươi. Đã nói lên ngươi có năng lực như vậy. Lâm Trường Sinh cười cười, nói thật là cùng ngu xuẩn, ngươi thế mà còn tin tưởng không nghi ngờ lấy một người chết. Tiểu nhị lại đến một bầu rượu. Lâm Trường Sinh lên tiếng nói. Diệp Tu La tính tỏa tại Lâm Trường Sinh đối diện, thần sắc hết sức khó coi. Rất nhanh. Một bầu rượu lên bàn, Lâm Trường Sinh cầm bầu rượu lên, ném một thỏi bạc chính là quay người rời đi. Ngươi không phải vẫn muốn đối phó thương không điện sao Diệp Tu La thanh âm vang lên truyền vào Lâm Trường Sinh trong tay. Lâm Trường Sinh không tự chủ được dừng bước. Diệp Tu La tiếp tục nói. Nếu là ngươi muốn trợ giúp Lý Kỳ Phong đối phó thương không điện Như vậy ngươi liền nên gánh vác lên thiên ma điện điện chủ trách nhiệm Lâm Trường Sinh lần nữa ngồi xuống đem rượu ấm phó tới trên mặt bàn Nói làm sao ngươi biết những thứ này Diệp Tu La thần sắc bình tĩnh nói Ngươi sở tác sở vi ta đều biết Trong mấy ngày nay ngươi một mực tại chém giết lấy gây bất lợi cho kiếm tông người Sau đó ta lệnh người ra rõ ràng ngươi cùng kiếm tông nguồn gốc Ngươi cùng Lý Kỳ Phong lại là kết bái hương đệ Đây quả thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta Lâm Trường Sinh trong đôi mắt lộ ra một hơi khí lạnh Nói Ngươi đến cùng muốn nói điều gì ta nhưng không có kiên nhẫn nghe ngươi nói chuyện tào lao Diệp Tu La nhẹ nói Bây giờ đã là loạn thế Họ chiến tranh nổi lên bốn phía Trong giang hồ người người cảm thấy bất an. Đây chính là ta thiên ma điện quật khởi tốt nhất thời cơ. Tu La Địa Ngục. thuộc Vương Tông. Đại Nhật Ma Tông. Độc Tông. Sâm La Tông còn có Địa Sát Tông. Năm đó mặc dù bị siêu cấp Tông Môn Liên Hợp giảo sát. Thế nhưng là tại lão điện chủ che chở phía dưới bây giờ còn bảo lưu lấy không ít thực lực. Nếu là ngươi hiện tại tuyên bố thiên ma điện trở về. như vậy ngươi sẽ trưởng khống một chi sức mạnh đáng sợ. Lâm trường sinh nhíu mày lại. nói. sau đó thì sao diệp tu la thần sắc cứng lại. chậm rãi nói. có cái này một chi lực lượng. ngươi chính là có thể đối phó thương không điện. lâm trường sinh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. chậm rãi nói. ta thế nào cảm giác ngươi là đang lừa dối ta diệp tu la thần sắc biến đổi. lên tiếng nói. Những năm này đến nay Thiên ma điện sáu đại tông môn một mực là giống như chuột chạy qua đường Bị mấy đại siêu cấp tông môn truy sát Chỉ có thể tránh núp trong bóng tối Bây giờ thương không điện nhập thế Trong giang hồ môn phái hủy diệt hủy diệt Thần phục thần phục Mấy đại siêu cấp tông môn cũng là ốt còn không mang nổi mình ốt Cái này liền là cơ hội của chúng ta Chúng ta phải thật tốt lợi dụng Như thế thiên ma điện tương lai tất nhiên có thể thành là chúa tể một phương Lâm trường sinh chậm rãi gật đầu Như có điều suy nghĩ nói Ngươi cảm thấy ngoại trừ tu la địa ngục bên ngoài Cách khác năm đại tông môn sẽ nhận ta người điện chủ này sao diệp tu la thần sắc nghiêm túc đem hoàng kim chiếc nhẫn đẩy lên lâm trường sinh trước mặt Lên tiếng nói Ngươi có hoàng kim chiếc nhẫn cái này như vậy đủ rồi Kiếm tông bên trong có lẽ là trường sinh thiên chiếu cố. hôn mê thật lâu lão khả hãn rốt cuộc thức tỉnh. lão khả hãn tại triệt để thanh tỉnh về sau chính là yêu cầu nhìn thấy lý kỳ phong. trong phòng, lão khả hãn nằm ở trên giường. thần sắc tiêu tụy. nhìn mười phần suy yếu. nhìn thấy lý kỳ phong đến. trong thần sắc hiện ra mỉm cười. chậm rãi nói. ta bắt viện đại vương. ngươi nhưng rốt cuộc tới. lý kỳ phong vừa cười vừa nói lão khả hãn có lệnh ta sao dám không tới lão khả hãn cười cười ánh mắt nhìn về phía lý kỳ phong chậm rãi nói ta lập tức muốn tới phần cuối của sinh mệnh ta muốn trở lại thảo nguyên đi lý kỳ phong thần sắc không khỏi biến đổi ánh mắt nhìn về phía dược vương dược vương không để lại dấu vết gật đầu lá rụng về cội hẳn là lý kỳ phong nhẹ nói Lão khả hắn gật gật đầu. Nói. Cảm ơn ngươi. Ta cả đời này hùng tâm tráng trí. Vẫn muốn là người trong thảo nguyên mưu cầu cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Thế nhưng là hai tay của ta dính đầy máu tươi. Muốn làm lại là một mực không làm đến. Bây giờ lập tức sẽ chết rồi. Ngẫm lại cũng là không thèn lương tâm. Tối thiểu ta cố gắng. Cũng thử. Đáng tiếc trường sinh thiên không nguyện ý người trong Thảo Nguyên rời đi Thảo Nguyên. Cũng liền như thế thôi. Lý Kỳ Phong nói Thảo Nguyên người vĩnh viễn sẽ nhớ ký ngươi vị này vĩ đại khả hãn. Lão khả hãn cười cười. Nói. Từ đâu tới cái gì vĩ đại. Ta bất quá là làm được cái khác khả hãn không có làm được việc nhỏ mà thôi. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2364 sau cùng căn dặn lão khả hãn đem Thảo Nguyên từ trong chiến loạn nhất thống. Đem từng người tự chiến Thảo Nguyên bộ lạc liên hợp cùng một chỗ. Xiết chặt nắm đấm bắt đầu hướng ra ngoài. Nguyên bản bị bách việt nước cùng trời thịnh đế quốc có thể tùy ý ức hiếp người trong Thảo Nguyên tình huống một đi không trở lại. Thậm chí cường đại người trong Thảo Nguyên kém một chút triệt để chiếm lính bách việt nước. Nếu không Lão Khả Hãn vì lâu dài hơn kế hoạch Chỉ sợ người trong Thảo Nguyên mới một phen tràng cảnh Lão Khả Hãn chân chính vĩ đại ngay tại ở đời này của hắn chân chính là người trong Thảo Nguyên tại giành phúc lợi hắn nhất thống Thảo Nguyên về sau Giải quyết rất nhiều người trong Thảo Nguyên vấn đề no ấm Thậm chí tại thời điểm khó khăn nhất Lão Khả Hãn đều là đem bách Việt nước đưa tới lương thực phân cho phổ thông người trong Thảo Nguyên Vì vậy Vô số người trong thảo nguyên đem hắn coi là trường sinh thiên người phát ngôn, lão khả hắn là trên thảo nguyên thần minh. Chỉ cần lão khả hắn còn sống, người trong thảo nguyên chính là sẽ đi theo hắn. Cổ hoàng bộ lạc phản loạn chính là tốt nhất bằng chứng. Cổ hoàng bộ lạc hao tổn tâm cơ phản loạn kết quả là bất quá là rơi vào công giã tràng mà thôi. Giã tang một có thể tại cực trong thời gian ngắn bình định phản loạn. Cũng là nhờ vào lão khả hãn được ấm Lão khả hãn cả đời nghĩ đến muốn đem người trong thảo nguyên mang ra thảo nguyên Thế nhưng là kết quả là lại là rơi vào công giã tràng Lão khả hãn một đời tuyệt đối là có thể dùng công tích vĩ đại để hình dung Đương nhiên So ra lão khả hãn lớn nhất hoành nguyện Hắn làm đây hết thảy đều là giờ mà thôi Thở dài một hơi Lão khả hãn chậm rãi nói Người đáp giả Cuối cùng sẽ chết đi. Ta cả đời này thế nào đều là đáng giá. Trước khi chết. Trở lại qua loa nguyên. Ta cả đời này liền là không tiếc. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Còn xin khả hãn yên tâm. Ta nhất định sẽ an toàn hộ tống ngươi trở lại thảo nguyên. Lão khả hãn gật gật đầu. Nói ta hiện tại nơi này cảm ơn ngươi. Lý Kỳ Phong nói. Không sao đây là ta nên làm sự tỉnh. Dưới trời chiều. Lý Kỳ Phong đứng ở hồ nước bên bờ, nhìn chăm chú lên không ngừng hiện hiện gần sóng mặt nước, thần sắc mười phần bình tĩnh. Thượng quan thiến thiến đi vào phía sau hắn. Nhẹ giọng hỏi. "Ngươi đang suy nghĩ gì Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía thượng quan thiến thiến. Đưa nàng ung vào lòng. Nhẹ nói. Chúng ta tới đến phiến đại lục này đã là khá nhiều năm rồi. Ta có chút hoài niệm lúc trước kiếm tung. Còn có rất nhiều người. thượng quan thiến thiến cảm thụ được lý kỳ phong trong ngực nhiệt độ chậm rãi nói đã như vậy chúng ta liền về đi xem một cái lý kỳ phong nói tạm thời chỉ sợ là không cách nào trở về thượng quan thiến thiến nói quá nhiều phiền phức lý kỳ phong gật gật đầu nói không sai thượng quan thiến thiến mười phần bá khí nói đã như vậy vậy chúng ta liền giải quyết dứt khoát giải quyết phiền phức Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười, nói cũng chỉ có thể là như thế. Thượng quan thiến thiến ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói Thái Thượng Thanh Cung gửi thư. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, hẳn là muốn để ngươi trở về Thái Thượng Thanh Cung A Thượng quan thiến thiến sắc mặt bình tĩnh nói, không sai, ta trên danh nghĩa vẫn là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ, nhưng là có tư cách kế thừa vị trí công chủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi trở về thượng quan thiến thiến lên tiếng nói, ngươi cảm thấy thái thượng thanh cung sẽ vô duyên vô cớ đến giúp đỡ kiếm tông sao Lý Kỳ Phong cười nổi giận mắng. Vương Trọng Lâu thật sự chính là một lão hồ ly. Thượng quan thiến thiến chậm rãi nói, nếu là ta trở về tất nhiên có thể đem thái thượng thanh cung cùng kiếm tông đứng ở một đầu chiến tuyến phía trên. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi thế nhưng là biết cái này nguy hiểm trong đó Thượng quan thiến thiến nói Đương nhiên Lý Kỳ Phong lên tiếng nói Thế nhưng là ta không muốn ngươi đi mạo hiểm Thượng quan thiến thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đôi mắt Trầm rãi nói Ta không phải đi mạo hiểm Ta là đi làm ta nên làm sự tỉnh Đây là quyết định của ta Lý Kỳ Phong trầm tư một chút Nói Đã như vậy Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi Bất quá ta có một cái yêu cầu Thượng quan thiến thiến lên tiếng nói Yêu cầu gì Lý Kỳ Phong sắc mặt ngưng trọng nói Vô luận ngươi gặp được sự tình gì Đều muốn nhớ kỹ an toàn trọng yếu nhất Thượng quan thiến thiến gật gật đầu Nói yên tâm ta hiểu rồi Mao Thanh Vũ bị thương rất nặng Đối mặt với Trần Trần Hắn không có chút nào giữ lại Một năm một người nói ra Thần miếu leo ra ngoài ba vị cao thủ chặn giết hắn. Mặc dù hắn khí lực va chạm chém giết hai người có thể thoát thân. Nhưng là chính hắn cũng là bị thương không nhẹ. Mao Thanh Vũ rất rõ ràng thương thế của mình. Kịch độc đã là xông vào hắn ngũ tạng phế phủ. Hắn còn thừa thời gian không nhiều lắm. Tại hắn trước khi chết. Hắn nhất định phải chỉ có thể là là chân nguyên kiếm phái làm vài việc. Trần Trần kiệt lực khống chế tâm tình của mình Nhưng vẫn như cũ là phí công Hắn từ tiểu tiện là cùng theo Mao Thanh Vũ tu luyện Mao Thanh Vũ trong lòng của hắn sớm đã không phải một cái sư phụ nhân vật Còn đóng vai lấy phụ thân nhân vật Cũng là Trần Trần người thân nhất Bây giờ Mao Thanh Vũ trở thành người sắp chết Trong lòng của hắn khổ sở tự nhiên là không cần nói cũng biết không muốn là ta bi thương khổ sở sinh lão bệnh tử chính là một kiện tại chuyện không quá bình thường mao thanh vũ nhẹ nói trần trần thần sắc hơi đổi nói sư phó cái này mao thanh vũ thần sắc nói nghiêm túc bi thương bất quá là thế gian thứ vô dụng nhất còn dễ dàng khiến cho tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề ngàn vạn tại tốn công vô ít sự tình lãng phí thời gian trần trần thần sắc kiệt lực bình tĩnh nói Mao Thanh Vũ thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi là hiện tại là chân nguyên kiếm phái tôn chủ. Ngươi có trách nhiệm mang theo chân nguyên kiếm phái đi hướng càng cường đại. Bây giờ đã là loạn thế. Thảo Nguyên. Trời thỉnh đế quốc. Bách Việt nước. Còn có trong giang hồ các đại tôn môn địa vị đều là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại Nam Sở Yên ổn bất quá là tạm thời. Đợi đến Thảo Nguyên. Bách Việt nước. Trời thịnh đế quốc chiến tranh kết thúc. Chiến hỏa thế tất yếu thiêu đốt đến nam sở đế quốc. Đến lúc đó ta chân nguyên kiếm phái nhất định phải bảo trì trung lập. Nhớ lấy không thể cuốn vào chiến tranh bên trong. Vì cái gì trần trần thần sắc nghi ngờ hỏi. Mao Thanh Vũ nói. Thiên hạ đại thế. tụ tán ly hợp. Hợp lâu tất tán. Lâu tán tất hợp. Một cái cường đại đế quốc quật khởi. Tất nhiên là tại trong loạn thế Nếu là ta chân nguyên kiếm phái cuốn vào thế tục chiến tranh bên trong Đây là bội tại thiên đạo Trần trần gật gật đầu Nói ta hiểu được Mao thanh vũ trầm tư một chút Lên tiếng tiếp tục nói Ngươi muốn lựa chọn một cách cường đại minh hữu Trong loạn thế Chỉ có lẫn nhau đỡ nâng đỡ mới có thể sinh tồn được Trần trần thần sắc nghiêm túc Mao thanh vũ trầm rãi gật đầu Thần sắc trở nên mười phần nghiêm túc, nói, cuối cùng ta phải nói cho ngươi chính là, vô luận đến lúc nào, cho dù là chân nguyên kiếm phái đến hủy diệt thời khắc, ngươi cũng tuyệt đối không thể hướng thần miếu cúi đầu, chân nguyên kiếm phái có thể diệt vong, thế nhưng là không thể bị đính tại sỉ nhục chỗ phía trên, mang tiếng xấu. Thiên Hạ Kiếm Tông 119 chương 2365 đường xa, không biết hiểm đệ tử minh bạch. Trần Trần Thần Sắc nói nghiêm túc. Mao Thanh Vũ trong Thần Sắc hiện ra mỉm cười, nói, như thế, cho dù là ta chết cũng là có thể an tâm. Trần Trần Thần Sắc biến đổi. Nói, Sư Phụ, chẳng lẽ thương thế của ngươi thật là không có cách nào khác sao Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói. Cái này ta cũng không phải rõ ràng. Cho nên ta quyết định tại sao cùng trong cuộc sống ra ngoài đi một chút Nói không chính xác còn có một chút hy vọng sống Trần trần thần sắc biến rồi lại biến Hắn giờ phút này lộ ra thúc thủ vô sách Cho dù là hắn lại Có tâm lực cũng là vô sự vô bổ Mao Thanh Vũ vừa cười vừa nói Hiện trong lòng ta lo lắng sự tình đã xong Cũng nên là ra ngoài đi một chút Nhớ kỹ không muốn là ta bị bi thương Ngôn ngữ rơi xuống, Mao Thanh Vũ bước ra một bước, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Sư phó. Trần trần suy nghĩ bay tán loạn trong lòng đủ kiểu cảm giác khó chịu. Nửa tháng sau. Một đầu tin tức truyền đến. Mao Thanh Vũ liều chết chém giết thần miếu sứ giả hồ chấn. Chém giết thương không điện nhiều người cao thủ 23 tên. Cuối cùng tinh huyết hao hết mà chết. Lão khả hắn muốn trở lại thảo nguyên. thế nhưng là hết lần này tới lần khác có thật nhiều người không muốn để cho lão khả hãn trở về tới thảo nguyên cho tới nay lão khả hãn đều là thảo nguyên trụ cột thần miếu cùng thương không điện tuyệt đối là sẽ không ngồi nhìn lão khả hãn trở về tới thảo nguyên cho dù là lý kỳ phong tính cả nhiều người cao thủ hộ thủ cũng là không được lý kỳ phong đuôi lông mày khẽ động đối ngo ngoe muốn động quang minh phủ mọi người nói an tâm chớ vội Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cản đường người. Trầm rãi nói. Ngươi là người phương nào kia người mặc áo bào xanh gánh vác trường kiếm cao gầy nam tử. Thần sắc bỗng nhiên. Trầm rãi nói. Thần miếu hàn ước. Lý Kỳ Phong nói. Ngươi đến là ý gì hàn ước nói. Ta đến chém giết thảo nguyên khả hãn. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như vậy sao hàn ước thần sắc bình tĩnh nói đương nhiên Ý cười thu lại Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một hơi khí lạnh lên tiếng nói một người làm không được Hàn ước mặt không thay đổi nói hiện tại chỉ cần ta ngăn chặn các ngươi Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói cái này chỉ sợ ngươi cũng là khó mà làm được Trong lời nói Lý Kỳ Phong quanh thân lưu chuyển lên cường đại hiếm khí Hàn ước những mày đeo tại sau lưng trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một đảo mảnh hẹp lưu quang chém giết mà ra trong một chớp mắt bụi đất tung bay thảm cỏ nhấc lên tựa như là lục địa lên thanh long lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh tiện tay một quyền ném ra bằng bạc kiếm ý bột phát ra mà ra trên nắm tay vô tận kiếm khí bén nhọn đang cuộn trào lý kỳ phong nắm đấm hậu phát chế nhân nện ở hàn ước lồng ngực phía trên, thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền ra, hàn ước lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành huyết vụ, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi, vừa xài bước ra, lý kỳ phong thần sắc bình tĩnh, quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc, đối hàn ước tái xuất một trường. Lý Kỳ Phong chỉ là nhẹ nhàng dối ra một cái tay. Tại ngực đánh ra. Lòng bàn tay sán lạnh như kim thạch. Phát ra cực kỳ đâm người kim thiết va chạm thanh âm. Hàn ước dùng kiếm trong tay hắn ngăn tại Lý Kỳ Phong một trưởng Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động đi vào Hàn ước trước mặt. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đánh xuống đánh tới hướng Hàn ước phần bụng. Một quyền này nện xuống. Không có bất kỳ cái gì tránh né không gian. Trên nắm tay mang theo bọc lấy đầy trời kiếm khí. Phần bụng chính là đan điện vị trí. Một quyền nếu là chứng thực. Chỉ sợ hắn nhất định phải bị phế đi sửa là. Thân thể cứng ép thay đổi. Hàn ước ép xuống thân thể. Hai tay đón đỡ trước người. Phanh một quyền chứng thực. Hàn ước thân thể tựa như là diều bị đứt dây Hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. cuốn lên đầy trời mảnh đá cùng vụn cỏ trượt. Một đầu rất dài vết tích lập tức bị vạch ra. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra. Hai đảo kiếm khí bắn ra. Một đảo kiếm khí xuyên qua hàn ước phần bụng. Phá hủy hắn đan điền. Một đảo kiếm khí tiến vào hắn lồng ngực. Phá hủy kinh mạch của hắn. Hàn ước thần sắc trắng bệch, Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Chấn kinh Thống khổ Hối hận lộ ra mười phần chấn kinh Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hàn ước Nhẹ nói Làm phiền ngươi cho đằng sau Truy sát thần miếu nói cho một tiếng Có bao nhiêu đến ngăn cản Ta liền giết bao nhiêu Âm âm đang lúc Lý Kỳ Phong Quay người muốn rời đi thời điểm Âm trầm thật lâu Thời tiết trung quy là nổi giận Lôi đình nổ vang Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa Mưa to mà xuống ngẩng đầu Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía thiên không Nước mưa đổ vào ở trên người hắn Tạc giết lão thiên Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng giận Đội ngũ lần nữa lên đường Lần này Lý Kỳ Phong vì lão khả hắn an toàn Tại tận khả năng bảo toàn kiếm tông an nguy Tình huống phía dưới lộ ra kiếm tung rất nhiều cao thủ Cùng lúc đó Vì kiểm nghiệm quang minh phủ đến cùng như thế nào Cũng là từ quang minh phủ bên trong chọn lựa 88 tên cao thủ. Đến hộ tống lão khả hãn. Lão khả hãn trở về thảo nguyên sự tình lý kỳ phong một mực tại âm thầm tiến hành. Thế nhưng là lên đường vẫn chưa tới ba canh giờ chính là có người đến đây chặn đường. Như thế nhìn đến lần này chọn lựa 88 tên trong cao thủ tất nhiên có mật thám tồn tại. Còn chưa đi ra mười dặm đất. Thần miếu người xuất hiện lần nữa. Lần này khoảng chừng 30 người số lượng, mất đi một tay đường an đồ thình lình trong đám người. Ánh mắt hung ác nham hiểm, trong thần sắc đều là mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn từ xa đến gần đám người, chậm rãi nói: "Thật đúng là có người đến tự tìm đường chết." Độc Cô Thần chậm rãi nói: "Lần này ta tới đi Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, như ngươi mong muốn." Độc cô thần thân thể khẽ động, phong lộ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm nguyên tiếp. Phía trước nhất một nam tử áo đen thân thể lập tức biến đổi, hốt hoàng suốt kiếm chống đỡ. Một kiếm rơi xuống. Nam tử áo đen thân thể lập tức hướng xuống rơi xuống phía dưới. To lớn lực trùng kích độ nện đến nam tử áo đen rơi xuống hướng đại địa thảo nguyên. lăn ra ba bốn cái té ngã. Vội vàng xoay người đứng lên. ngẩng đầu lên. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, lại là chém xuống một kiếm. Hơi hở, uy lực lại là mười phần bá đạo. Ta muốn giết ngươi. Người áo đen thân thể vọt lên, kiếm trong tay cản lại độc cô thần một kiếm. Độc Cô Thần cười lạnh càng, phong lộ kiếm run lên. Đầy trời nước mưa theo rút kiếm động tác rung động. Hạt tròn rõ ràng. Lơ Lư lửng tại quanh người hắn khoảng ba thước. Toàn bộ đại địa bị mưa rào cùng tật phong phát động. Lúc lên lúc xuống, rằng co mà đứng. Đi chết. Độc cô thần phun ra hai chữ, phong lộ kiếm chém giết mà ra. Đầy trời mưa gió lập tức theo hắn kiếm mà động, thế như kiếm hà treo ngược, chém tới nam tử áo đen. Nam tử áo đen lập tức trở nên hết sức chật vật. Gần hơn giống như khuất nhục phương thức. Trên mặt đất nhấp nhô. Muốn tránh né ngập trời chém xuống kiếm uy Độc cô thần cười cười Phong lộ kiếm nghiêng tán mà ra Một đạo kiếm khí lập tức bắn ra Hóa thành một đầu đường thẳng chém về phía nam tử áo đen Cấu ta dừng tay hai đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên